Hạ lâm ngọc con ngươi chầm xuống, hiện lên một đạo phẫn nộ, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói ta muốn cho cố nhược vân nhận hết mọi người khuất nhục mà chết. Chỉ cần có ngươi ở trong tay, không sợ nàng sẽ phản kháng. Húng chi tiên chủ đại nhân đã hận nàng tận xương, có thể nào dễ dàng buông tha nàng. Ha ha ha, lúc đó, nàng nhất định sẽ chết rất là thê thảm. Nói lời này khi, lão giả hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đều do cố nhược vân nữ nhân kia. Trước kia bị bọn họ ước hiếp đông phương thế ra, là bởi vì nữ nhân này mới qua khởi. Nếu không phải nàng, cũng sẽ không làm đại lục cách cục biến thành như thế. Hơn nữa, hắn cũng vĩnh viễn quên không được làm vũ ca ngày sinh ngày ấy, nữ nhân kia lạnh nhạt đưa bọn họ cấp đuổi đi ra ngoài. Ngươi dám động tỉ của ta, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Hạ lâm ngọc cả người đều đang run rẩy, thanh thú dung nhan phía trên tràn đầy lửa giận. Ánh mắt kia giống như là muốn ăn thịt người giống nhau gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt lao giả áo xám. Không buông tha ta. Tấm tắc, ngươi hiện tại là thủ hạ của ta bại tướng, ngươi như thế nào có thể không buông tha ta? Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Ngươi có năng lực này sao? Nếu ngươi thật là có bản lĩnh, khiến cho ngươi cánh tay từ tay của ta tránh thoát đi ra ngoài, ngươi có thể làm được sao? Lao giả áo xám cười ha ha lên. Hắn ngón tay hung hăng véo vào hạ lâm ngọc cánh tay phía trên, có thể rõ ràng nhìn đến thiếu niên cánh tay lõm vào đi một cái đầu ngón tay, máu tươi từ giữa dòng ra tới, thực mau toàn bộ cánh tay đều biến thành màu đỏ. Chỉ là thực mau, lão giả áo xám tươi cười liền đột nhiên im bặt. Nhưng thấy thiếu niên trong tay không biết khi nào có bao nhiêu da mặt khác một phen kiếm, phụt một tiếng hung hăng chém xuống, đem bị lão giả gắt gao niết ở trong tay cánh tay trực tiếp cấp chặt đứt, kia nháy mắt. Máu tươi biểu bắn mà ra, nhiễm hồng lao giả tay. Lao giả ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn chầm chằm thiếu niên kia trương tái nhật mà thành tu dung nhan, trong lòng chợt gian sinh ra một trận sợ hãi. Hắn thật sự là bị thiếu niên tàn nhẫn cấp dọa đổ. Vì chạy thoát chính mình giam cầm, hắn liên thủ cánh tay đều từ bỏ. Vì cái gì? Ta hận nhất có người dùng nàng tới uy hiếp ta. Này cánh tay, ngươi nếu muốn ta liền tặng cho ngươi, ta là tuyệt không sẽ dừng ở trong tay của ngươi. Làm ngươi dùng để uy hiếp nàng Thiếu niên chậm rãi mở miệng Thanh âm kia không còn có gì vãng ngây ngô Mang theo làm người phát run tàn nhẫn Lão giả trong tay còn bắt lấy cái kia của tay Chỉ là giờ này khắc này hắn còn ở vào xương sờ bên trong Không có phục hồi tinh thần lại Này đây cũng liền chưa từng phát hiện cụt tay trong vòng kiếm đột nhiên tản mát ra một trận thanh quang Rồi sau đó Kia kiếm trận bay lên Đâm vào lao giả ngực Từ hắn sau lưng xuyên qua đi 742 chương 742 Cố Nhược Vân vẫn nộ. 4 phút. Một tiếng trầm vang, lão giả thân mình run lên, kinh ngạc nhìn thiếu niên như cũ ngây ngô non nớt dung nhan. Hắn thật sự không rõ, vì đánh bại địch nhân, thiếu niên này sẽ dùng như vậy ngoan tuyệt phương pháp đối đãi chính hắn. Thình thịch. Hạ Lâm Ngọc thân thể rốt cuộc chống đỡ không được, hung hăng hướng về mặt đất đảo đi, ở hắn ngã xuống trong nháy mắt kia, Tựa hồ trông thấy một đạo bay nhanh mà đến quen thuộc thân ảnh. Tỷ, Thiếu niên chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn khỏe môi treo lên một nụ cười, kia tươi cười lại là như thế nhẹ nhàng cùng vui vẻ. Tỷ, Ta rốt cuộc có thể giúp ngươi bảo hộ những người khác. Ta cũng rốt cuộc. Không hề là ngươi trói buộc. Ngọc Nhi! Một tiếng tê tâm liệt phế hô to vang vọng không trùng, làm cả sơn cốc tiếng vang từng trận. Cố nhược vân nhanh chóng bay đến hạ lâm ngọc bên người. Nhìn ngã vào vũng máu bên trong thiếu niên, nàng trên người dâng lên mánh liệt lửa giận, kia lửa giận giống như là muốn hủy diệt hết thảy, giống như diệt thế giống nhau. Tiên địa, ta cố nhược vân tại đây thể Nếu hôm nay ngươi diệt các người, ta đem thể không làm người. Giờ khắc này, nàng trái tim hung hăng đau lên, kiếp trước đủ loại giống như màn ảnh giống nhau ở nàng trong đầu xuất hiện. Lúc ấy, nàng không có năng lực báo thủ, mà muốn dùng linh hồn tự báo là lúc lại bị tử tà cấp ngăn lại nhưng lần này một đời ai nếu dám thương hắn một hảo nàng liền diệt hắn mãn muôn một cái không lưu ngọc nhi ngươi yên tâm ta sẽ không làm ngươi chết cũng sẽ không làm bất luận cái gì thường tổn ngươi người tồn tại cố nhược vân chậm rãi cúi người đem nhiệm huyết thiếu niên ôm vào trong lòng lực nàng kia một thân thanh y liệt cũng bị máu tươi sở nhiễm hồng lại trước sau không biết dường như chậm rãi bế lên nằm trên mặt đất thiếu niên hướng tươi chiến trường phương hướng đi đến Đương cố nhược vân ôm cả người máu tươi hạ lâm ngọc xuất hiện là lúc, toàn bộ chiến trường đều khiến cho một hồi mãnh liệt oanh động. Nàng đem thiếu niên đặt ở trên giường, mặt mày trung hiện lên một đạo lanh mang. Ca, ta muốn cho tiên điệu từ đây biến mất. Cố xanh tiêu giật mình, an ủi vô vô cố nhược vân bả vai, nói, vân Nhi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ca ca đều duy trì ngươi. Cảm ơn. Cố nhược vân môi nhẹ động, ta vừa rồi cho hắn ăn vào đang ăn dược. Cũng giúp hắn dừng lại huyết, chỉ là Ngọc Nhi thương thế quá mức nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khôi phục, cho nên, ca, phiền thoái người phái người giúp ta chiếu cô hắn, mặt khác đông phương thế gia người cũng thay ta an bài một chút. Lúc ấy, nàng đang ở trong phòng tu luyện, ngọc đẹp đám người lại đột nhiên vọt tới, nàng mới biết được tiên địa thế nhưng sẽ ở dưới chân núi chặn giết đông phương thế gia người, bởi vậy nàng liền nhanh chóng vọt đi xuống. Giờ phút này nàng... Trong lòng trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, càng có rất nhiều tự trách. Nàng tự trách không có thể chiếu cố hảo hạ lâm ngọc. Kỳ thật, bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến, thân là tiến đến tham gia thần mà chi chiến đội ngũ, tiên địa thế nhưng sẽ phái người chặn giết. Cho dù là sớm biết rằng tiên địa vô sỉ cố nhược vân, cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ ở thời điểm này ra tay. Vân nhi, người không cần quá mức tự trách cô xanh tiêu nhìn ra cố nhược vân nội tâm ấy nấy. Ô nhẹ vô về nàng bả vai, nói, hắn thương thế xác thật thực trọng, nếu không có ngươi nói, căn bản là vô pháp cứu sống, ngươi có thể bảo hộ hắn mệnh đã là kỳ tích, chỉ là này cánh tay. Cố nhược vân trái tim đột nhiên trầm xuống, nàng ngẩn đầu nhìn ngoài cửa sổ không trung, thanh lánh con ngươi tràn ngập sát khí. Hắn cũng không có nói thêm nữa cái gì, liền thẳng đi ra ngoài. Nha đầu! Thiên khải tôn giả theo ra tới, nhíu chặt mày, hỏi ngươi thật muốn hiện tại đi tìm tiên địa tính sổ. Thân ma đại chiến sắp tới, hơn nữa ta nghe nói năm nay ma nhân thực lực so di vãng càng cường đại, tiên địa tốt xấu cũng là đại lục trí cường thế lực chí nhất, mất đi bọn họ, chúng ta sức chiến đấu khẳng định giảm xuống không ít, cho nên chúng ta không bằng chờ chiến đấu sau khi chấm dứt ở diệt bọn hắn, bởi vì lần này chiến đấu sau khi kết thúc, chúng ta lại có 10 năm chuẩn bị thời gian. 743 chương 743 cố Nhược Vân Phẫn Nộ Nam, 10 năm. Hắn tin tưởng, tại đây 10 năm trong vòng, Cố Nhược Vân thực lực tất nhiên đã tới rất nhiều người vô pháp siêu việt hoàn cảnh. Lúc đó căn bản không cần lo lắng những cái đó ma nhân. Ta đã quyết định Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, bất luận cái gì bị thương Ngọc Nhi người, làm cho bọn họ lại sống lâu một giây, ta đều cảm thấy đó là đối Ngọc Nhi nhục nhã. Ta là quyết không cho phép tiên địa người tồn tại. Dứt lời, nàng không hề nói thêm cái gì liền hướng tới phía trước đi đến, thực mau liền biến mất ở thiên khải tôn giả trước mắt. Thiên khải tôn giả bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Nha đầu này thật đúng là tính tình quật cường, chính là nàng thiên phú lại cường, tiên điệu tiên chủ đều đã là võ tôn cao cấp cường giả, vạn nhất nàng đánh không lại như vậy làm. Nghĩ đến đây, cái gì đại lục an nguy đều bị thiên khải tôn giả vứt tới rồi sau đầu, kia trong lòng tràn ngập khẩn trương cùng lo lắng. Không được, ta phải đi theo đi xem. Nhà đầu này như thế xúc động thực dễ dàng có hại. Thiên khải tôn giả trầm ngâm nửa ngày, liền vội vàng đuổi theo. Và anh, tiên địa tụ tập lều chạy ở ngoài, một đạo lực lượng cường đại đột nhiên mà tới, đem thêm một cái giống như phủ đệ lều trại cấp nháy mắt phá hủy. Ngay sau đó, vô số tiên địa đệ tử từ lều trại nội chật vật trốn thoát. Cố Nhược Vân, người đang làm gì? Vinh Hân Phi đầu tán phát chạy ra tới, đầy mặt phẫn nộ nhìn Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, Vinh Hân, ngươi đối vệ y, y, y sở làm hết thể ta còn không có tìm ngươi tính sổ, không nghĩ tới hiện tại ngươi lại cùng thế lực khác liên thủ, muốn thương tổn ta đông phương thế ra người. Hơn nữa, còn trọng thương Ngọc Nhi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vinh Hân mắt nội hiện lên một đạo hoảng loạn, nàng bình ổn hạ nội tâm cảm xúc, nói, Cố Nhược Vân, ngươi quá làm cản. Nơi này là tiên địa địa bàn, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Nếu là thường lui tới, Vinh Hân là như thế nào cũng không dám như vậy cùng Cố Nhược Vân nói chuyện. Nhưng hiện tại, nàng có tiên địa chống lưng, còn sẽ sợ nữ nhân này. Kết quả thực chính là chê cười một. Ta tới nơi này, đó là vì tìm tiên địa báo thủ. Đương nhiên cũng bao gồm các ngươi này đó đã nhập vào vì tiên địa thế lực. Cố Nhược Vân trên mặt bao phủ một tầng lanh mang. Thanh lánh hai tròng mắt nội tràn ngập sát khí, hiện tại làm tiên địa tiên chủ lăn ra đầy cho ta. Bởi vì cố nhược vân trực tiếp liền đánh tới tiên địa, cho nên chung quanh đưa tới không ít vầy xem chi giả. Hơn nữa nàng ôm một cái cả người là huyết thiếu niên về tới chiến trường. Này đây, mọi người thông qua suy đoán cũng sẽ biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là không nghĩ tới này nữ tử sẽ lớn mật như thế, thế nhưng mở miệng làm tiên địa tiên chủ cho nàng lăn ra đây, Cố nhược vân. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp tiên chủ. Nam mơ đi thôi, đừng nói nơi này chỉ có ngươi một người, chẳng sợ ngươi đem ngươi trong tay những cái đó thế lực tất cả đều lấy tới, cũng không phải tiên chủ đối thủ, làm người hay là nên có tự mình hiểu lấy. Vinh Hân nhìn đến Cố Nhược Vân là lẻ loi một mình đi trước, bởi vậy trong lòng nhưng thật ra không có nhiều ít khiếp đảm. Ta lặp lại lần nữa, làm tiên chủ lăn ra đầy cho ta. Cố Nhược Vân thanh âm thẳng tận trời cao, chấn vang ở toàn bộ phía chân trời. Nếu không nói, ta liền giết sạch tiên địa mọi người. Vinh Hân rất muốn cười. Chẳng lẽ nữ nhân này nghe không hiểu chính mình nói sao? Nàng thật đúng là cho rằng chính mình là thần, liên tiên địa tiên chủ đều dám lục mạ, càng là uy hiếp hắn muốn giết sạch tiên địa người. Nàng cho rằng nàng là ai? Chỉ bằng nàng lẻ loi một mình cũng dám khẩu phóng xỉu tử, quá mức với kiêu ngạo. 744 chương 744 thứ 596 diện tiên địa, 1. Liên ở nàng muốn ra tiếng châm chọc thời điểm, tươi cười đột nhiên liền cứng đờ ở, như là nhìn đến quái vật giống nhau mở to hai mắt, hoảng sợ xuất hiện ở nàng hai tròng mắt trong vòng. Chỉ thấy vốn đang lẻ loi một mình cố nhược vần, bên người lại trống rỗng xuất hiện vô số nhân loại cùng linh thú, những người đó chiếm cứ toàn bộ chiến trường, xa xa nhìn lại rầm rạp một mảnh, hơn nữa các thế lực đều rất cứng hãn. Này! Này rốt cuộc sao lại thế này? Những người đó rốt cuộc là từ địa phương nào ra tới? Nhưng là làm nàng kinh ngạc còn tại hậu phương. Không chung bên trong, xuất hiện một cái khổng lồ thanh long, kia thanh long giống như quân vương giống nhau nhìn xuống phía dưới đám kia nhỏ bé nhân loại. Mà ở hắn phía dưới, một con yêu nhã bạch hổ bước bước chân, xanh thảm sắc trong mắt hàm mãn ý cười. Bạch hổ bên cạnh còn lại là một con đuôi rắn huyền vũ, hắn đôi mắt cũng thật xinh đẹp. Cứng rắn sắc ngoài ở hoàng hôn hạ có đoạt người quan mang. Này, đây là tứ đại thần thú bên trong huyền vũ, bạch hổ còn có thanh long. Vinh Hân hoàn toàn bị doa ông Nàng đã sớm nghe nói qua cô nhược vân bên người có được thanh long cùng bạch hổ, nhưng đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi trong truyền thuyết thần thú sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lại không nghĩ rằng là thật sự. Bởi vì này tam đầu thần thú bộ dáng, cùng sách cổ thượng sở hội họa giống nhau như lúc. Nếu ở có một đầu chu tước, nàng liền gom đủ tứ đại thần thú. Đã lâu không ra tới, rốt cuộc có thể thả lỏng hạ tâm tình. Viêm ngáp một cái, còn buồn ngủ nheo lại hai tròng mắt, vô hình bên trong, một cổ cường đại huy áp để ép ra tới, thế cho nên lệnh ở đây người đều sắc mặt đại biến. Đây là, võ tôn. Vinh hân gắt gao cắn môi, này đầu có thể hóa người linh thú cũng là võ tôn cấp bậc cường giả, hơn nữa thực lực còn không địch lại. Nhưng là cụ thể là ở cái gì cấp bậc thượng, nàng cảm giác không ra. Tiên địa người, toàn bộ cho ta giết. Cố nhược vân chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí, hơn nữa đưa bọn họ thi thể hết thể cho ta treo lên tới quất sắc trong ngày. Nàng không chỉ có muốn giết tiên địa người, càng là muốn đem bọn họ quất sắc trong ngày. Lúc này đây, không chỉ là vì hạ lâm ngọc báo thù, cũng là vì làm nàng về sau rời đi Tây Linh Đại Lục lúc sau. Sử khắp thiên hạ không còn có người dám động nàng người. Tâm tàn nhẫn lại như thế nào? Tàn nhẫn lại có thể như thế nào? Nếu chỉ có như vậy mới có thể bảo hộ bên người nàng thân nhân, kia nàng không ngại thành ma. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Vinh hân rốt cuộc cảm giác được sợ hãi, nàng bước chân không tự chủ được hướng tới phía sau thối lui, cắn chặt môi hơi hơi trắng bệnh. Cố nhược vân, ta hiện giờ là tiên địa người, ngươi có nhiều như vậy cường giả lại có thể như thế nào? trước sau không phải tiên địa đối thủ, cố nhược vân phảng phất không có nghe được nàng lời nói, đang nói xong những lời này đó lúc sau liền không còn có xem vinh hân liếc mắt một cái, chỉ là nhàn nhạt nói, trừ bỏ Yìề môn người ngoại, những người khác hết thể cho ta giết. nàng không phải muốn buông tha Yìề môn, mà là Yìề môn sự tình cần thiết tự vệ y -i -i tự mình xử lý. tuân mệnh, mọi người cùng kêu lên đáp, vang dội thanh âm truyền ở toàn bộ chiến trường phía trên. Thiên khải tôn giả đứng ở đám người lúc sau, nhìn đến cố nhược vân động tác, bất giác cười khổ một tiếng, thở dài nói, lần này xem ra nha đầu sắc thật đã làm ra chủ ý, một khi đã như vậy, kia cũng cũng chỉ có thể tùy nàng, này đều do tiên địa đám kia ngu xuẩn, rõ ràng biết hiện giờ chiến dịch sắp sửa triển khai, còn quan báo tư thủ, muốn chặn giết đông phương thế ra người, bởi vậy liền tính bọn họ đã chết cũng coi như là tự thực hậu quả xấu. 745 chương 745 diệt tiên địa nhị. Cố nhược vân trời sinh bên bực người mình, chuyện này tiên địa lại không phải không biết, còn làm ra chuyện như vậy tới, cũng khó trách nha đầu này xúc động dưới liền trực tiếp vọt tới tiên địa Chiến trường trung quanh. Quay trung quanh vô số thế lực khác người, bọn họ đều là nhìn kia đã khai chiến hai bên, ở phía dưới nghị luận sôi nổi. Chỉ là tất cả mọi người cho rằng Cố nhược vân lần này sẽ thực thế thảm. Vô luận nàng hiện giờ đỉnh đầu thượng thế lực lại đại, tiên địa tiên chủ tốt xấu cũng là một người võ tôn cao cấp, nàng lại như thế nào có thể là nàng đối thủ. Dừng tay. anh, Liên ở chiến đấu càng thêm kịch liệt thời điểm, một đạo bạo nộ thanh âm từ trong hư không chuyển đến. Một đạo màu trắng thân ảnh chậm rãi hiện ra thân ảnh, nam tử lạnh lùng dung nhan thượng có như thế nào cũng vô pháp ngừng lửa giận. Cố nhược vân, ngươi đây là đang làm gì? Tiên chủ gắt gao cắn răng. Phẫn nộ nhìn phía dưới thiếu nữ. Hắn chẳng qua lâm thời có việc rời đi một chút, kết quả trở về lúc sau liền thấy nữ nhân này tàn sát chính mình môn hạ đệ tử, này quả thực chính là khinh người quá đáng. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nàng tại như vậy nhiều người trước mặt giết hắn người, chẳng phải là căn bản là không có đem hắn để vào mắt. Đây là đối hắn nhục nhã. Các ngươi không cần phải xen vào hắn Cố Nhược Vân nhìn mắt tiên chủ, tiếp tục phân phó nói, tiếp tục sát Làm cản. một mặt sát cơ từ đáy mắt chợt lóe mà qua, tiên chủ bạo nộ dưới liền hướng về cố nhược vân vọt qua đi, toàn thân khí thế đều hội tụ ở hắn bàn tay dưới, dùng sức phách về phía cố nhược vân đầu. Ở rất nhiều người xem ra, tiên chủ một trưởng này hạ, cố nhược vân tất nhiên óc cũng nức, chết cực kỳ thảm thiết. Nhưng là, liền ở tiên chủ bàn tay bỗng nhiên phách về phía cố nhược vân đầu là lúc, nàng phảng phất trên đầu dài quá đôi mắt dường như thân mình nhanh chóng hướng tới phía sau thối lùi, bàn tay vừa nhấc liền tiếp thượng đối phương công kích. Về anh, liệt khí sóng từ hai người trên người khuyết tán mà hai, hai người quần áo đều trực tiếp bị kia cổ khí lãng sở phá hủy, trở nên rách mước. Cố nhược vân chỉ cảm thấy bàn tay tê dại, hổ khẩu hơi chấn, chỉ là nàng không giấu vết thu hồi chính mình tay, nhẹ nhàng quăng một chút, thanh lánh con ngươi lạnh lùng nhìn tiên chủ. Cố nhược vân, ngươi là gan quá lớn, Giám can đảm phạm đến ta tiên địa trên đầu, chẳng lẽ ngươi thật đường buồn tiên chủ như thế dễ khi dễ? Tiên chủ ngực lửa giận tiêu đốt, hận không thể đem trước mắt nữ tử xé thành mảnh nhỏ. Tiên địa phái người chặn giết ta đông phương thế gia đệ tử, càng là bị thương ta thân nhân, cho nên, từ hôm nay trở đi, tiên địa chắc chắn biến mất. Nữ tử thanh âm thanh lãnh đạm nhiên, lại như một đạo đúa tạ dừng ở rất nhiều người trong lòng. Ha ha ha! Tiên chủ cuồng tiếu hai tiếng. Tức giận dâng lên mà ra, hung hăng nói, giết bọn hắn lại như thế nào. Cố nhược vân, ngươi thật cho rằng chính mình thiên phú không tồi là có thể đủ không coi ai ra gì. Đừng nói giết bọn họ, ngay cả ngươi mệnh cũng sớm muộn gì sẽ bị ta cấp thu hoạch. Nếu là bọn họ thật sự đã chết, cũng là bọn họ kỹ không bằng người, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thực lực không bằng người sẽ phải chết. Cố nhược vân gật gật đầu, tỏ vẻ tan đồng, lời này nói không tồi, nếu ngươi đánh không lại ta. Vậy ngươi cũng nhất định phải chết ở chỗ này. Nghe thế cuồng vọng lời nói, mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Cố nhược vân sắc thật là cái thiên tài, lại không đại biểu, hiện giờ tuổi trẻ nàng, là có thể đủ đánh bại một người võ tôn cao cấp. Gạo Chi Châu, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy tiên chủ cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng dám công bố chiến bại ta. Ngươi tuyệt không phải đối thủ của ta. 746 chương 746 diệt tiên địa, tam. Tiên chủ nói không sai. Ở trên đại lục, cấp bậc càng cao, trong đó áp chế cũng liền càng cường. Nếu là ngươi là một người võ tôn cao cấp, cho dù là 100 võ tôn cấp thấp, đều tuyệt không sẽ là đối thủ của hắn. Trừ phi trong tay có được linh khí linh tinh bảo vật. Nhưng là, tiên chủ thân là tiên địa chi chủ, mà tiên địa nhiều như vậy năm nội tình, lại có thể nào không có một hai thanh linh khí. Bởi vậy Cố Nhược Vân căn bản là không có khả năng là đối thủ của hắn. Dừng tay. Thiên khải tôn giả rốt cuộc quản không được như vậy nhiều, trực tiếp xông ra ngoài, kia giả nua thân ảnh hóa thành một đạo cùng phong hướng tới tiên chủ xâm nhập mà đi. Tiên chủ lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi sau đó ống tay háo chém ra một đạo mãnh liệt quang mang, kia quang mang hung hăng đánh vào thiên khải tôn giả ngược phía trên, làm hắn thân mình nhịn không được chiều mặt sau thối lui. Linh tông người cũng muốn xen vào việc người khác. Nhìn kia mặt giả tái nhợt thiên khải tôn giả, tiên chủ cười lạnh một tiếng. Đừng quên, chúng ta tam đại chế tài mà mới là nhất thể, vô luận bên trong như thế nào tranh đấu, đối mặt mặt khắc địch nhân khi, đều cần thiết đứng ở một cái trên đường. Mà ngươi lại giúp đỡ những người khác đối phó bổn tiên chủ. Thiên khải tôn giả trào phúng mở miệng, ngươi thân là tiên địa tiên chủ, một cái võ tôn cao cấp cường giả, khó xử một cái tiểu bối, có phải hay không quá không thể nào nói nổi, huống chi, việc này vốn dĩ chính là tiên địa vô lý trước đây. Ha ha. Làm như nghe được cái gì buồn cười chê cười, tiên chủ cười ha ha lên, kia tiếng cười tràn ngập kiêu ngạo cùng bừa bãi, bên môi gợi lên một mặt châm trọc độ cung. Vô lý trước đây, ha ha, ta tiên địa chưa bao giờ sẽ đi làm cái gì thất lễ sự tình, mà ta muốn giết người, đều là vốn là đáng chết người. Cố nhược vân giết người vô số, rất nhiều hoan hồn chết thảm với tay nàng trùng, ta thân là tiên địa chi chủ, thay trời hành đạo, diệt trừ cái này thai họa lại có gì sai đâu chi có ta chặn giết đông phương thế gia cũng bất quá là vì đối phó nữ nhân này cho nên ta cũng không cho rằng ta hành vi chính là sai tiên chủ cười lạnh đảo qua cố nhược vân không có biểu tình dung nhan trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng kia ánh mắt giống như chẳng là đang xem cái gì bé nhỏ không đáng kể con kiến mà hắn là có thể khống chế con kiến sinh mệnh thần không sai ở tiên chủ trong lòng Chính mình chính là này Tây Linh Đại Lục Thần. Bất luận kẻ nào chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, nếu có cái lời giả, đó là khắp Đại Lục địch nhân. Ngươi, Thiên Khải Tôn giả tức giận cả người run rẩy, còn muốn nói cái gì đó. Lại vào lúc này, nữ tử kia thanh lãnh đạm nhiên thanh âm chậm rãi bay tới. Thiên Khải Tôn giả, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, các ngươi linh tông liền không cần đứng ra. Gió đêm bên trong, nữ tử nhẹ nâng kia thanh tú dung nhan. Một đầu tóc đen ở trong gió nhẹ dương. Tiên địa, vô luận các ngươi phía trước làm cái gì, ta đều có thể nhận đến cuối cùng. Nhưng ta duy nhất nhịn không nổi đó là, ta muốn bảo hộ người lại bị các ngươi gây thương tích. Bởi vậy, nàng dừng một chút, kia trương dung nhan thượng trước sau không có biểu tình. Hôm nay tiên địa, cần thiết từ trên đời hủy diệt. Haha, ha, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn người hay không có năng lực này. Tiên chủ cười to hai tiếng. Kia tiếng cười lại lộ ra 10 phần lạnh băng, làm ở đây tất cả mọi người không khỏi theo bản năng về phía sau mặt lui lại mấy bước, đem trung gian không ra một đại đoạn vị trí, sợ trận này chiến đấu sẽ lan đến gần chính mình. Và anh, vô cùng vô tận khí thế từ tiên chủ trên người khuyết tán mà đi, ẩn ẩn nhìn lại, hắn giống như là đứng thẳng ở một mảnh xương trắng bên trong, lạnh băng mà vô tình. Sau đó, hắn trong tay nhiều ra một phen màu trắng trương kiếm. Kỷ kiếm tản mát ra đủ rồi, lệnh người đông lại thành băng độ ấm. Xoát một tiếng liền tới rồi Cố Nhược Vân trước mặt. kia cao lớn thân ảnh bao phủ Cố Nhược Vân mảnh khảnh thân thể, nam nhân trong tay trường kiếm cùng với khỏe miệng cười lạnh chậm rãi hạ xuống. 747 chương 747 diệt tiên địa 4. Cuồng phong sǒu khởi, quay chung quanh ở hai người quanh thân. Chợt, ở mọi người ánh mắt dưới, tiên chủ trong tay kiếm đống nhiên hạ xuống, thứ hướng về phía Cố Nhược Vân ngực. Trường kiếm hung hăng đâm vào nữ tử ngực, nhưng làm người kỳ quái chính là ở trường kiếm đâm thủng ngực máy mắt, thế nhưng không có máu tươi chảy xuống tới. Tức khắc, tiên chủ đôi mắt chợt chặt lại, nhíu mày ngóng nhìn trước mặt này một đạo dần dần biến mất thân thể, giống như là bị gió thổi tan giống nhau, tan ảnh. Mọi người sững sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới, vừa rồi bị tiên chủ đâm thủng ngực nữ tử, cư nhiên chỉ là lưu lại một đạo tan ảnh. Hừ. Cảm nhận được sau lưng mà đến gió lạnh, tiên chủ hư lạnh một tiếng, nhanh chóng xoay người nâng kiếm tương chán, phịch một tiếng, trước người nữ tử bỗng nhiên hướng tới phía sau lui một bước, một tia máu tươi theo khỏe miệng lan tràn mà ra. hừ, Tiên chủ hư nhẹ một tiếng, khỏe môi toát ra một tia trào phúng, trên cao nhìn xuống nhìn tới chính mình trước người nữ tử. Không biết lượng sức. Và anh, Lực lượng cường đại phát tiết mà ra. Ở hắn trước người hóa thành một đạo thật lớn nắm tay hoanh hướng về phía cố nhược vân, kia nắm tay tựa hồ có rời non lấp biển lực lượng, làm thiên địa đều tại đây một khắc trở nên ảm đạm thất xác. Phanh Cố nhược vân vội vàng dơ tay tiếp được này một đạo nắm tay, kia thâm trầm áp bách lệnh nàng dung nhan càng thêm trắng bệnh, thanh lánh mặt mày xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại rừng ở nam nhân cao ngạo trên mặt. Phanh Ẩm Ẩm tương Từng đạo lực lượng từ trong hư không chém xuống. Không lưu tình chút nào chém về phía kia một đạo mảnh khảnh thân ảnh, cố nhược vân lại trước sau cũng không lùi lại một bước, một thân thanh y không biết khi nào đã trở nên lam lũ, ở gió đêm trùng tử từ tung bay. Ân, Tiên chủ trong lòng nhưng thật ra xuất hiện một mặt kinh ngạc, có lẽ là không nghĩ tới, trước mắt nữ tử sẽ chống đỡ được chính mình như vậy cao công kích. Đánh xong sao? Cố nhược vân lao chùi hạ khỏe miệng vết máu, mặt vô biểu tình nhìn tiên chủ hơi có chút kinh ngạc rung nhan. Thanh âm thanh lanh nói nếu ngươi đánh xong, kia kế tiếp nên đến phiên ta. Xôn sao? Nữ tử đang nói xong lời này lúc sau, liền hoành rơ lên chính mình trong tay kiếm, kia thanh kiếm tràn ra đoạt nhân tâm phách màu trắng quan mang, phản phất là một đạo ánh dạng đông chiếu dọi nhập mọi người trong lòng. Giống. Một tiếng rít gào từ nữ tử trong tay trường kiếm nội chuyển ra tới, trong phút chốc, toàn bộ vùng núi đều rung động lên. Rồi sau đó một cái bạch long tử kia trên thân kiếm bay vọt mà ra, miệng đầy long tức hướng tới gần trong gang tức tiên chủ phun ra. Cao cấp linh khí, tiên chủ dung nhan rốt cuộc phát ra một kia biến hóa, chỉ là cặp kia mắt nội càng có rất nhiều kia một mạ thâm trầm, mắt thấy bạch long trong miệng long tức hướng về thân thể của mình đánh tới, hắn vội vàng lui về phía sau vài bước, nâng lên tay háo chặn long tức. Cao cấp linh khí, nữ nhân này trên tay thế nhưng có được cao cấp linh khí. Chỉ có cao cấp linh khí mới có thể đủ có được khí hồn, không nghĩ tới, tay nàng có thể có được như thế cường đại đồ vật. Hơn nữa, nếu ta không có cảm giác sai lầm nói, cố nhược vân thực lực của nàng giống như thật là ở võ tôn cấp thấp. Một người 20 tuổi võ tôn cấp thấp, ở khắp đại lục, lại có gì người có thể làm được? Mọi người tâm đều bị chấn kinh rồi, nhưng là càng nhiều vẫn là kia một phần thiết hận. Nếu nàng có thể lại nhiều nhẫn mấy năm... Nói không chừng lúc đó toàn bộ đại lục không còn có người sẽ là nàng đối thủ. Đáng tiếc nàng lại quá mức với xúc động, vô luận như thế nào, thân là võ tôn cao cấp tiên chủ đều không phải nàng có thể chiến thắng. 748 chương 748 diệt tiên địa, Nam. Mặc dù nàng trong tay có được cao cấp linh khí, trừ bỏ Cố Nhược Vân ở ngoài, những người khác chiến tranh cũng ở tiếp tục. Ma tông mọi người cùng đông đảo linh thú nhóm hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Chỉ cần là dựa vào gần tiên địa người, hết thể đều chết ở bọn họ ma trào dưới. Bởi vậy, tại đây ánh nắng chiều vượng nhiễm không trúng dưới, chuyến lưu một cổ dày đặc huyết tinh chi khí. Nay đầy đất máu tươi ở ánh nắng chiều phụ trợ hạ hồng càng thêm diễm lệ, cũng càng lệnh người kinh tâm. Và anh, ầm ấm, ấm, ấm Bạch Long lần lượt lao ra trường kiếm, không lưu tình chút nào hoành hướng về phía tiên chủ. Tiên chủ dùng ống tay háo chặn đối phương công kích, Kia Trương Anh Tuấn Dung nhan lại là càng thêm lạnh lùng. Quá nhanh. Này Bạch Long ra tới tốc độ quá nhanh. Liên tính chính mình muốn bỏ qua cho Bạch Long thương tổn cố nhược vân, cũng bị này Bạch Long linh hồn lần lượt chặn, Liên tính chính mình không biết chém giết Bạch Long bao nhiêu lần, hắn đều sẽ ở kia thanh trường kiếm thượng trọng sinh. Thân là khí linh Bạch Long, trừ phi là hủy hoại này đem linh khí, bằng không hắn chính là bất tử chiến thần. Cố nhược vân. Nghĩ đến đây. Tiên chủ tâm đột nhiên chầm xuống, nhìn kêu mặt vô biểu tình nữ tử, nói, có bản lĩnh, chúng ta hai cái đơn đã độc đấu. Ngươi dùng khí linh vì ngươi chắn ta, tính gì bản lĩnh? Cố nhược vân nhàn nhạt nhìn mắt tiên chủ, không có nhiều lời một câu. Sau đó, ở trước mắt bao người, nàng trên người bỗng nhiên buộc phát ra một cổ lực lượng, tức khắc vô cùng vô tận linh. Khí xoay quanh ở nàng đỉnh đầu phía trên, ở chỗ này hình thành một đạo mãnh liệt gió lốc. Đột phá. Võ tôn trung cấp, mọi người sửng suốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn cố nhược vân, tựa hồ không nghĩ tới, nàng lại ở chỗ này đột phá. Không nghĩ tới ta mới vừa chạy tới nơi này, liền thấy được như vậy vừa ra trò hay. Không xa chỗ, đám người bên trong, một người yêu nghiệt nam tử ngồi ở ghế nằm phía trên, khỏe môi gợi lên một mặt lười biếng tươi cười, hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm, hơi mang hương thu ánh mắt nhìn chiến trường trung ương hai người. Ở hắn trung quanh một chúng tuyệt sắc thị nữ quay chúng quanh, này đó thị nữ đều là mặt như băng xương, giống như từng cọp cọc cây đứng ở nam nhân bên người. bất quá tiểu vân nhi không hổ là xanh tiêu muội muội, này thiên phú xác thật cường đại có chút dọa người nam nhân cặp kia câu nhân mắt vượng trung mãn hàm chứa ý cười, bị đến không gì sánh được. hơn nữa linh hải càng rộng lớn, sau này đột phá tốc độ càng nhanh. những lời này ở nàng nơi này được đến nghiệm chứng. nói xong lời này. Nam nhân liền nhìn cố nhược vân, cặp kia mắt phượng trung ý cười càng ngày càng thịnh. Hơn hai năm không thấy, nữ nhân này thực lực càng ngày càng cường đại rồi. Chỉ là... Không biết nghĩ tới cái gì, hắn mắt nội xẹt qua một đạo mịt mở quang mang, kia quang mang đi quá nhanh, thực mau liền khôi phục kia yêu nghiệt tươi cười. Và anh, Cố nhược vân ở đột phá sau khi chấm dứt, lại lần nữa trưởng kiếm vung lên, bạch long hét lớn một tiếng vội ra. Khổng lồ thân thể hung hăng đâm hướng về phía tiên chủ. Theo Cố Nhược Vân đột phá, nàng trong tay linh khí uy lực cũng càng lúc càng lớn. Cho nên, tiên chủ vội vàng nâng kiếm tương chán, ở ngăn trở Bạch Long ngáy mắt, cánh tay tựa hồ bị hung hăng chấn một chút, phảng phất làn da muốn nứt ra rồi giống nhau, làm hắn bước chân hướng tới phía sau lui lại mấy bước, một trương lạnh lùng dung nhan càng thêm nghiêm trọng. Cố Nhược Vân. Tiên chủ ánh mắt lạnh nhạt, sắc mặt như băng sương. Như cũng là dùng kia đối đãi con kiến ánh mắt nhìn cố nhược vân, mặt mày chi gian tràn đầy cao ngạo, hiện tại ngươi sát thật có cùng ta một trận chiến tư cách, bởi vậy, ta cũng sẽ không ở đối với ngươi phóng thủy. Ngữ bãi, hắn nắm chặt trong tay trường kiếm, thân mình chợt lóe rừng ở cố nhược vân phía sau. 749 chương 749 diệt tiên địa, 6. Hắn đứng thẳng ở trên hư không bên trong, dơ lên cao trong tay kiếm, mặt vô biểu tình bổ về phía cố nhược vân đầu trước mắt đều là sát khí. Phanh. Cố nhược vân phía sau như là dài quá đầu giống nhau, trường kiếm dưng lên, liền chặn kia nói từ thiên mà xuống công kích, tức khắc gian, ánh lửa bốn phía mà ra, cường đại khí lãng quay cuồng mà ra, đem hai người chung quanh nháy mắt cấp phá hủy thành một mảnh đất bằng. Hử. Tiên chủ hư nhẹ một tiếng, cánh tay đột nhiên dùng một chút lực, hung hăng áp hướng về phía cố nhược vân nắm chặt kiếm. Ở hắn kia cường lực dưới tác dụng gỗ nhược vân dưới chân mặt đất ham đi vào, chỉ là nàng trước sau đều không có buông tay, gắt gao nắm trong tay trường kiếm, ngay sau đó, nàng đem trên người toàn bộ lực lượng đều hướng tới trong tay kiếm hội tụ mà đi. Cùng phong sậu khởi, thanh y đi phi dương, kia cổ kinh phong trực tiếp đem nàng quần áo phá hủy, nàng lại như là không có phát hiện dường như, như cũ đem sở hữu lực lượng hướng tới trường kiếm truyền tống mà đi, chân gian, kia thanh trường kiếm thượng bao phủ một tầng màu đỏ gió lốc, mang theo cực nóng độ ấm phản phất muốn hủy thiên diệt địa. Ta mặc kệ các ngươi tiên địa phía trước làm cái gì, chính là lúc này đây, lại làm nhất không nên làm sự tình. Cái gì? Tiên chủ ngẩn ra, còn không có phục hồi tinh thần lại, cố nhược vân trên thân kiếm màu đỏ gió lốc liền kích động mà ra, nháy mắt đem tiên chủ thân thể cấp vây quanh. Bất quá nửa ngày công pháp, một đạo kiếm mang từ gió lốc nội chém ra, đem tiêu màu đỏ gió lốc chẳng thành hai đoạn, lại từ trong hư không rơi xuống. Chỉ là, trông thấy từ gió lốc nội chạy ra nam nhân lúc sau, ở đây tất cả mọi người bất giác ngơ ngẩn. Chỉ thấy vừa rồi còn một thân cao quý thần thánh nam nhân vào giờ phút này lại là quần áo tả tơi tóc lộn xộn dường như mới từ đống rác nội bỏ ra tới giống nhau, cả người đều không có thân là tiên địa chi chủ cái loại này cường đại khí tràng. Lúc này hắn đẩy mặt lửa giận, lạnh lùng dung nhan thượng tràn ngập phẫn nộ, kêu biểu tình, nếu là làm không biết người thấy được còn tưởng rằng Cố Nhược Vân giết hắn cả nhà dường như. Cố Nhược Vân. Này ba chữ, hắn là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Từ trở thành tiên địa chi chủ sau, ai gặp được hắn không phải tất cung tất kính. Nhưng mà, trước mắt nữ nhân, chẳng những tuyên bố muốn tiêu diệt hắn tiên địa, càng là làm hắn ở nhiều như vậy người trước mặt mất mặt. Này quả thực chính là khinh người quá đáng. Ha ha đột nột, hắn nở nụ cười, kêu cười đã không có gì vãng cao ngạo. Trà ngập phẫn nộ cùng phẫn hận. nếu là ngươi thật là có bản lĩnh, đại nhưng bông linh khí cùng bổn tiên chủ một trận chiến. Nếu là ngươi không có trong tay này đem linh khí, căn bản là không phải bổn tiên chủ đối thủ. Cố nhược vân bình tĩnh nhìn nàng một cái, lạnh lùng hộp ra hai chữ, ngũ nốc, ngũ nốc. Nữ nhân này, cũng dám vũ nhục hắn vì ngu nốc. Tiên chủ hoàn toàn phẫn nộ rồi, không bao giờ cố người trước cao quý hình tượng, nổi điên dường như hướng tới cố nhược vân vọt qua đi. Hiện tại, bổn tiên chủ liền phải ngươi chết. Cũng là ngươi minh bạch cùng ta tiên địa đối nghịch giả, trước nay đều không có kết cục tốt. Vô cùng vô tận lực lượng phát ra mà ra, có cái loại này đủ rồi hủy thiên diệt địa khí thế. Tiên chủ tướng toàn bộ lực lượng đều hội tụ tới rồi trước người, không lưu tình chút nào rơi xuống cố nhược vân. Và anh, bạch long lại lần nữa lao ra thân kiếm, nhảy dựng lên, một ngụm long tức liền phun hướng về phía tiên chủ. Phía trước. Có lẽ Bạch Long vô pháp đánh bại tiên chủ, nhưng là, theo cố nhược vân thực lực tăng lên, linh khí uy lực cũng bay lên một cái thứ bậc Này đây, ở tiếp xúc đến này cực nóng độ ấm lúc sau, tiên chủ thân mình bỗng nhiên cứng lại, từ trong hư không rớt xuống dưới, hung hăng ngã ở trên mặt đất. 750 chương 750 diệt tiên địa, 7. Từng ngụm từng ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, nhiễm hồng mặt đất, giờ này khắc này, tiên chủ hai mắt đỏ bừng. Gắt gao nhìn chằm chằm kia vẻ mặt bình tĩnh đạm nhiên nữ tử, hung hăng nói, Cố Nhược Vân, ngươi sẽ hối hận. Đúng vậy, hôm nay đối hắn ra tay, nữ nhân này khẳng định sẽ hối hận. Hắn kết cục, Trung Quy không chết tử tế được. Hối hận. Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, chỉ sợ không giết ngươi, ta mới có thể hối hận. Ta tiên địa là thần thánh quang minh tồn tại. Đại biểu cho toàn bộ Tây Linh Đại Lục, ngươi nếu cùng ta là địch. Tất nhiên sẽ tiến vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh. Tiên chủ trên mặt lại lần nữa treo lên kia lạnh nhạt mà cao ngạo tươi cười. Hắn nhìn cố nhược vân, gàn từng chữ một nói. Hơn nữa, ngươi hôm nay thật sự diệt ta tiên địa, lúc đó ma nhân tiến công đại lục, liền rốt cuộc không người có thể chán. Mà ngươi cố nhược vân, chính là khắp đại lục tội nhân. Xin lỗi, đối phó ma nhân, ta một cái đủ rồi, cũng không cần các ngươi tiên địa thăm dự. Cố nhược vân nhún vai, kêu ngữ khí vân thành phong đạo. Ha ha ha! Như là nghe được cái gì buồn cười chê cười, tiên chủ cười ha ha lên. Cố nhược vân, ngươi tưởng quá đơn giản, ngươi cho rằng ma nhân lại như thế dễ dàng đối phó. Ma nhân thủ lĩnh tuy nói cùng ta thực lực tương đương, đều là võ tôn cao cấp, nhưng ngươi biết nhiều năm như vậy, chúng ta là như thế nào cùng ma nhân đối chiến. Chúng ta tam đại chế tải nơi võ tôn cao cấp liên hợp lại, cũng chưa có thể đánh bại hắn. Chỉ có thể ngăn trở hắn nửa tháng thôi. Mặc dù ngươi hiện giờ dựa vào linh khí đánh bại ta, cũng trước sau không phải là ma nhân thủ lĩnh đối thủ. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, thanh lánh hai tròng mắt rừng ở tiên chủ trên người. Cố cô nương, có chút lời nói không biết ta có nên hay không nói. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ trong đám người truyền ra tới. Tí Minh phủ phủ chủ từ trong đám người đi ra, nhìn mắt nằm trên mặt đất tiên chủ, gắt gao cao mày. Trong mắt hiện lên một đạo lạnh nhạt, chợt hắn đem ánh mắt đặt ở cố nhược vân trên người. Cố nhược vân nhàn nhạt nói, nếu ngươi là tưởng khuyên ta buông tha hắn, vậy không cần phải nói, ta sẽ không nghe. Cố cô nương, xin nghe ta một lời phủ chủ cười khổ một tiếng, nói, chúng ta tí minh phủ cùng tiên điệu từ trước đến nay bất hòa, vì sao nhiều năm như vậy tới như cũ không có quá lớn tranh phong. Hết thể đều là vì trận này ma nhân chi chiến. Tam đại chế tải mà thiếu một thứ cũng không được, cho nên, liền tính ta lại không thích tiên địa người, cũng trước sau đều không có làm ra quá sự tình gì. Nếu cố cô, cô nương thật sự muốn diệt tiên địa, cũng được đến lúc này đầy chiến dịch sau khi chấm dứt, nếu không nói, ma nhân xâm lấn đại lục, hậu quả thật sự không thể thiết tưởng. Nếu là thường lui tới, liền tính không có tiên địa, nhiều ra cố nhược vân lúc sau, bọn họ vẫn là có thể cùng đã từng giống nhau ngăn cản trụ ma nhân bước chân. Nhưng hiện tại, hắn đã nghe nói ma nhân thực lực tăng trưởng vô số. Đặc biệt là ma nhân thủ lĩnh, lúc này đây sợ là bọn họ mấy cái liên thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn. Cho nên, hắn mới muốn khuyên can cố nhược vân. Rốt cuộc, dưới loại tình huống này, vẫn là không thể mất đi tiên địa lực lượng. Tiên chủ cười lạnh một tiếng, cũng không cảm kích tím minh phủ phủ chủ đứng ra vì hắn nói chuyện, lại hắn xem ra, vô luận phủ chủ nói cái gì đều là hẳn là. Ai làm này phiến đại lục không thể thiếu bọn họ tiên địa lực lượng. Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn phía đầy mặt cao ngạo tiên chủ, thanh âm lạnh lùng nói ra, đại lục can nguy, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nếu là liền ta muốn bảo hộ người đều không thể bảo hộ, kia muốn này phiến đại lục, lại có tác dụng gì? Ta hôm nay tuyệt không sẽ bỏ qua tiên địa bất luận cái gì một người. Nếu không nói, từ nay về sau. Sẽ có nhiều hơn người tìm các loại lấy cớ thương tổn ta bên người thân nhân. 751 chương 751 diệt tiên địa. 8. Ta mặc kệ cái gì tiên địa vẫn là quỷ mà. Ta cũng mặc kệ cái gì ma nhân. Ta chỉ biết, thương ta bên người người giả, mặc dù là trả giá hết thể làm đại giới, ta cũng muốn chu sắt toàn bộ, một cái không lưu. Nữ tử thanh âm là trước sau như một thanh lánh, nhưng kia ngoan tuyệt ngữ khí lại hung hăng và chạm ở mọi người trái tim phía trên. Mọi người ở đây dùng sợ hai ánh mắt nhìn nữ tử là lúc, kia một đạo thanh ý thì lại đi tới tiên chủ trước mặt. "Phía trước, ngươi đuổi giết ta, đuổi giết phải trang rất thống khoái. Hiện giờ càng bởi vì các ngươi dẫn tới Ngọc Nhi thân bị trọng thương, cho nên hôm nay vô luận ai tới cầu tình, ta đều sẽ không buông tha các ngươi tiên địa bất luận cái gì một người." Cố Nhược Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên, kia một đạo mảnh khảnh thân ảnh ngã vào vũng máu trung tình cảnh. Đặc biệt là kêu tàn khuyết cánh tay Làm nàng tâm càng thêm đau kịch liệt Vâng Ở mở nháy mắt Vô cùng ngọn lửa cùng với nữ tử lửa giận kích động mà ra Toàn bộ hướng tới tiên chủ dũng đi Diệt thế chi hỏa Cũng là tục xưng vì niết bàn chi hỏa Này niết bàn chi hỏa có thể làm người sở hữu tử vong sau lại lần nữa sống lại Đồng dạng Cũng có thể lệnh địch nhân đau đớn muốn chết Thậm chí chết đều không chết được Thẳng đến hồn phi phách tán kia một khắc Mới vừa rồi có thể từ trên đời biến mất. Hơn nữa, không còn có luân hồi. Vì thế, ở tiên chủ kia tê tâm liệt phế tiếng quát tháo chung, tất cả mọi người thấy được làm cho bọn họ vĩnh sinh khó quên một màn. Chỉ thấy bị ngọn lửa vây quanh tiên chủ ra thịt một chút từ trên người rớt xuống dưới, ở ngọn lửa nội đốt cháy vì cho tàn, thậm chí liền xương cốt đều rõ ràng có thể thấy được, chỉ là thực mau kia xương cốt cũng ở trong ngọn lửa bị đốt cháy sạch sẽ. Chính là. Thực mau bị đốt cháy thành cho tận tiên chủ lại lại lần nữa sống lại. Không sai. Hắn sống lại, sống lại lúc sau đã không có một chút thực lực, hoàn toàn chính là một người bình thường. Cũng như cũ vô pháp rời đi ngọn lửa, không ngừng ở ngọn lửa nội phát ra tê tâm liệt phế gầm rú tiếng động. Lần lượt lặp lại loại này vô tận tra tấn, thẳng đến linh hồn hủy diệt sau, hắn mới có thể đủ từ như vậy trong thống khổ đi ra. Đương nhiên. Cố nhược vân sao có thể làm hắn nhanh như vậy liền tử vong? Này đây không lặp lại cái thượng trăm hơn một ngàn thứ lúc sau, linh hồn của hắn là vô pháp hủy diện. Đừng nói là những người khác, ngay cả thiên khải tôn giả cũng bị dọa tới rồi, một đôi mắt trận to lão đại, kinh ngạc nhìn cố nhược vân thanh lánh rung nhan, nhịn không được hung hăng đánh cái dùng mình. Quá độc ác! Nha đầu này quả thực ngoan tuyệt. Thế nhưng dùng loại này phương pháp lệnh tiên chủ sống không bằng chết bất quá đây cũng là tên kia tự làm tự chịu nếu không phải hắn làm hại cố nha đầu bên người người bị mất một cái cánh tay cố nha đầu chỉ sợ cũng sẽ không như thế phẫn nộ vong trời vân giao linh tiêu cố nhược vân hơi hơi ngẩng đầu nhìn phía không sai biệt lắm đã đem tiên địa diệt xong chúng thú lạnh lùng khơi mào một mạt khỏe môi đưa bọn họ giết lúc sau treo ở tường thành phía trên quất sát trăm ngày gian đe cảnh cáo quất sát trong ngày nói như vậy Rất ít có người ở giết người lúc sau còn đối với thi thể tiến hành quất, nhưng là cố nhược vân lại lựa chọn dùng loại này phương pháp lệnh mọi người nhớ kỹ, cũng làm cho bọn họ từ đây sau này, cũng không dám nữa treo trọc bên người nàng người. Nếu không, tiên địa đó là kết cục. Mọi người đều có chút hoảng sợ lui về phía sau vài bước, kia ánh mắt, nghiễm nhiên giống như là đang xem một cái ác ma. Nhưng mà, cố nhược vân lại không có để ý tới những cái đó hoảng sợ ánh mắt. Đem tầm mắt dừng ở không hề huyết sắc Vinh Hân trên người, nâng lên mặt mày trùng tràn đầy thanh lãnh, như thế nào? Ý ở chỗ này chỉ có các ngươi mấy cái. Không bằng chờ trận chiến đấu này sau khi kết thúc, người dân ta đi các ngươi Ý nhìn xem, như thế nào? 752 chương 752 diện tiên địa, 9. Vinh Hân bước chân bỗng nhiên hướng tới phía sau thối lùi, hung hăng lắc lắc đầu, ngươi là ác mà, là ác mà. Không sai. Nữ nhân này chính là cái ác ma, nang tâm thế nhưng có thể tàn nhẫn đến như thế trình độ. Vốn dĩ vinh hân cho rằng chính mình đã đủ tàn nhẫn, nhưng cùng nữ nhân này so sánh với, quả thực là đại vu thấy tiểu vu. Cố nhược vân hơi hơi rũ xuống con ngươi, một mặt cười lạnh câu ở khóe môi, vốn dĩ ta không nghĩ đối với các ngươi y y hề môn động thủ, có thể diệt người của ngươi, chỉ có vẻ y y y đáng tiếc, ngươi lúc này đây lại làm không nên làm sự tình. Về y hề viêm, các người hai cái đem nàng cho ta nhốt lại, chờ ma nhân chi chiến sau khi chấm dứt, chúng ta liền đi một chuyến tiên địa. Rốt cuộc lần này tới tham gia chiến đấu người, chỉ là các thế lực tinh anh, còn có rất nhiều người đều không có xuất hiện ở chỗ này. Mà phía trước, cố nhược vân tiến đến y -i -i môn, không có tìm được vinh hân đám người, hiện giờ bọn họ lại cùng tiên địa xuất hiện ở bên nhau, thực dễ dàng liền có thể tưởng tượng. Ý, ý môn người rốt cuộc là ở địa phương nào? Không. Vinh Hân hét lên một tiếng, thân mình kế tiếp lui về phía sau, tia run rảy thân hình đem nàng trong lòng sợ hãi toàn bộ biểu hiện ra tới. Về ý, ý, ý, ý đi đến Vinh Hân bên người, câu môi cười, tia tuyệt mỹ dung nhan thượng tận hiện ra vũ mỹ bản sắc. Vinh Hân, ngươi cũng có ngày này. Bất quá ta chờ hôm nay cũng đã đợi thật lâu, từ ngươi giết sư phụ, hơn nữa giá họa cho ta bắt đầu. Sư tỷ. Y lìa sư tỷ, ta sai rồi, cầu ngươi xem ở chúng ta đã từng tình nghĩa thượng, thả ta đi. Vinh hân xác thật bị doa bò, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, khóc hoa lê dính hạt mưa, thanh thanh cầu xin. Đáng tiếc, hiện giờ vệ y đã sớm ý chí sắt đá, huống chi Vinh hân giết nàng sư phụ, chỉ bằng vào điểm này, nàng liền không khả năng tha thứ nàng. Ngươi ở làm, thiên đang xem, chuyện xấu làm nhiều, tổng hội có báo ứng, Vinh hân phía trước các ngươi giết sư phụ thời điểm nhưng có nghĩ tới sẽ có ngày này vệ y trên mặt tươi cười một chút biến mất nàng chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt giờ khắc này lão môn chủ kia từ ái dung nhan lại lần nữa hiện lên ở nàng trước mặt sư phụ nhiều năm như vậy ta rốt cuộc có thể báo thù cho ngươi ngươi trên trời có linh thiêng cũng có thể an giấc ngàn thu đến nỗi tiểu sư muội sư phụ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ đem nàng cứu ra Hơn nữa sẽ không ở làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. Cố Nhược Vân không hề nói thêm cái gì, nàng cuối cùng nhìn mắt ở trong ngọn lửa dây rùa tiên chủ, cũng không quay đầu lại rời đi. Lêu chạy trong vòng, nữ tử mới vừa đi đi vào, bên thai liền chuyển đến một tiếng ôn nhu mà từ tính tiếng nói. Vân Nhi, ngươi đã trở lại. Cố xanh tiêu ôn nhu cười, tràn ngập sủng lịch ánh mắt nhìn chăm chú Cố Nhược Vân. Nói thật, Cố Nhược Vân muốn đi tìm tiên địa tính sổ. Hắn dù cho cho phép, lại như thế nào cũng không yên tâm. Nhưng đối phương lại làm ơn chính mình chiếu cố hạ lâm ngọc, này đây hắn không có thể đi trước. Bất quá ở nàng đi rồi, hắn liền phái người đi thông chi tông chủ cùng tím minh phủ phủ chủ. Có bọn họ hai cái võ tôn cao cấp tồn tại, liền không cần lo lắng tiên điệu tiên chủ sẽ xúc phạm tới cố nhược vân. Đương nhiên, bởi vì cố xanh tiêu không có tùy theo đi trước, này đây, ở trên chiến trường đã xảy ra cái gì hắn lại không biết. Đúng lúc này, một đạo suy yếu thanh âm từ giường tới. Ở nghe được thiếu niên vô lực thanh âm lúc sau, cố nhược vân vội vàng đi đến đầu giường, thanh lãnh trong ánh mắt xuất hiện một mặt lo lắng. Ngọc Nhi, ngươi thế nào? Hạ lâm ngọc cười cười, kia thanh tú dung nhan thập phần tái nhợt, ta thân thể không có việc gì, chỉ là này cánh tay. 753 chương 753 diệt tiên địa, 10. Thiếu niên kia bất đắc dĩ mà chua xót tươi cười làm Cố Nhược Vân Tâm hung hăng co rút đau đớn lên, nàng cánh tay vừa nhấc, đem thiếu niên kia mảnh khảnh thân thể gắt gao ôm vào trong lòng ngực, ngày sơ phục ở trên vai hắn, không nói lời nào. Cảm nhận được trên vai kia lạnh lạnh cảm giác, Hạ Lâm Ngọc tâm chấn một chút, nhẹ giọng nói, "Tỷ, ngươi khóc sao?" Xin lỗi Cố Nhược Vân gắt gao ôm thiếu niên, nói, "Ta không có thể bảo vệ tốt ngươi." Tỷ Hạ Lâm Ngọc nở nụ cười. Tiêu tươi cười rất là vui vẻ, cũng đem tâm tình của hắn cấp phụ trợ mà ra, chỉ là một cái cánh tay thôi, này không có gì, ta tuy rằng ném này cánh tay, nhưng vẫn là có thể vì tỷ tỷ chiến đấu. Hơn nữa ta hiện tại, rốt cuộc không hề là liên lụy ngươi trói buộc, tỷ, ta thật sự thật cao hứng, so với ta có thể trọng sinh còn muốn cao hứng. Cố Xanh Tiêu đứng ở hai người phía sau, nghe bọn họ đối thoại bất giác nhíu nhíu mày, bất quá. Hắn cho rằng thiếu niên theo như lời trọng sinh đó là lần này ở sắp chết bên cạnh bị cứu trở về, cho nên cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Ngọc Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp giúp ngươi chữa khỏi này cánh tay cố nhược vân chậm rãi buông ra trong lòng ngực thiếu niên, thanh tú rung nhan phía trên tràn đầy kiên định, đây là ta cho ngươi hứa hẹn. Tỷ hạ lâm ngọc trái tim run rẩy mỉm cười nói, ngươi không cần cho chính mình áp lực quá lớn, với ta mà nói. Chỉ cần tỷ tỷ có thể bồi tại bên người là đủ rồi. Nói như vậy, đừng nói là mất đi một cái cánh tay, đem ta chân đều lấy đi cũng không cái gọi là thiên sinh, nàng là hắn sống nương tựa lẫn nhau tỷ tỷ. Cũng là hắn cuối cùng cả đời cũng muốn bảo hộ người. Nhưng năm đó hắn, nhân thân thể duyên cớ vô pháp tu luyện, hơn nữa trở thành tỷ tỷ trói buộc, thật vất vả sống lại một đời, có thiên phú cùng thực lực, hắn lại như thế nào dễ dàng từ bỏ. Liên tính chỉ còn lại có một cái cánh tay một chân hắn cũng sẽ nỗ lực đi xuống đi ca cố nhược vân trầm mặc nửa ngày quay đầu nhìn phía cô xanh tiêu nói mấy ngày nay ngọc nhi liền phiền thói ngươi chiếu cố cố xanh tiêu gật gật đầu sùng lịch xoa xoa cố nhược vân đầu yên tâm đi ta sẽ chiếu cố hảo hắn nghe vậy cố nhược vân không có nói thêm nữa cái gì bước nhanh đi ra ngoài về tới chính mình lều chạy trong vòng đương nàng tiến vào lều trại lúc sau liền đem đặt ở thượng cổ thần tháp nội Trứng Phượng Hoàng cấp đem ra. Tử ta cố nhược vân nhẹ vỗ về trong tay Trứng Phượng Hoàng, tự mình lẩm bẩm, ngươi rốt cuộc khi nào mới ra đến. Nếu ngươi ở nói, có lẽ là có thể biết có biện pháp nào có thể trợ giúp Ngọc Nhi. Hắn đã như vậy đáng thương, ta lại có thể nào nhẫn tâm làm hắn cả đời thiếu hụt một cái cánh tay. Vô luận như thế nào, ta đều phải trợ giúp hắn, cho dù là dùng cánh tay của ta đi đổi. Lạy cạch. Đột nhiên, trứng Phượng Hoàng vỏ trứng đột nhiên nứt ra rồi một cái khe hở, làm cố nhược vân ngón tay bỗng nhiên đem ở tại chỗ, một mặt kinh hỉ xuất hiện ở nàng hai tròng mắt bên trong. Từ tà, lệ cạch, lệch cạch, ở nàng khẩn trương ánh mắt dưới, kia cái khe càng ngày càng nhiều, cuối cùng che kín chỉnh viên trứng Phượng Hoàng. Sau đó, một tiếng tiếng vang thanh thúy chợt dựng lên, vỏ trứng phân tán thành vô số khối rừng ở trên mặt đất. Cố nhược vân tâm nháy mắt đỉnh chỉ nhảy lên, ngơ ngác nhìn nằm ở chính mình lòng bàn tay thượng màu tím tiểu Phượng Hoàng, theo sát mà đến chính là một trận mừng như điên, kia vui sướng là từ tử ta rời khỏi sau liền không còn có quá. Ngay cả Cố nhược vân chính mình, cũng không biết nên như thế nào tới miêu tả ra bản thân nội tâm cái loại này kích động. 754 chương 754 tử tà trở về, một chỉ là này đầu Phượng Hoàng, có phải hay không quá nhỏ điểm? Tiểu phượng hoàng xoa xoa còn buồn ngủ hai tròng mắt, mở kia xinh đẹp giống như màu tím đá quý đôi mắt, có chút mê mang cùng nghi hoặc nhìn cố nhược vân. Rồi sau đó, hắn hưu một tiếng liền từ nữ tử lòng bàn tay nhảy xuống tới, rơi xuống trên mặt đất, thực mau hắn trên người liền bao phủ một cổ màu tím quan mang, ở kia ánh sáng tím vây quanh dưới, thân thể hắn bị dần dần kéo trưởng. Không cần thiết một lát, ánh sáng tím tan đi. Xuất hiện ở cố nhược vân trước mặt chính là một cái năm sáu tuổi tiểu nam hài. Chỉ thấy này tiểu nam hài người mặc màu đỏ tía quần áo, giữa mày màu tím ngọn lửa tiêu chí phụ trợ kia sắp xếp trước khiến cho người trầm luân dung nhan càng thêm kinh diễm. hắn ra thịt giống như trẻ con giống nhau trắng non phấn nộn, ban đầu thiên chân hai tròng mắt nhân kêu màu tím mà tràn đầy ta mị, xinh đẹp khiến lòng run sợ. Từ tà, cố nhược vân kinh ngạc nhìn trước mắt áo tím tiểu nam hài. Trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, ngươi là tử tà. Không tồi, ta hiện tại là ấu niên kỳ. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, xinh đẹp như tím đá quý giống nhau đôi mắt cười tủng tỉm nhìn Cố Nhược Vân. Như vậy xem ra, ngươi là tử tà không sai, bất quá ngươi hiện tại hay không còn nhận thức ta. Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, ánh mắt dừng ở tiểu Nam Hải trên người. Linh thú tử vong lúc sau, không biết hay không còn có đã từng ký ức. Tiểu nam hài trong mắt xẹt qua một đạo tà mị ý cười, ở cố nhược vân còn không có phản ứng lại đây nháy mắt, đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, ấm áp môi mỏng không có bất luận cái gì dự triệu dừng ở nữ tử trên mặt. Rất thơm. Tử ta nở nụ cười, kia tươi cười rất là âm hiểm tà mị, trước đôi mắt nhìn cố nhược vân. anh. Cố nhược vân đầu góc đương trường liền chết máy, chờ nàng phục hồi tinh thần lại lúc sau. Trực tiếp một phen nhắc tới tử tà và tao hướng tới ngoài cửa ném đi ra ngoài, kia nho nhỏ thân thể vừa vận đụng phải chính phương hương cô nhược vân hội báo tình huống Linh Tiêu. Ách! Linh Tiêu bị tử tà thân thể cấp tạp một chút, một cái không chú ý liền té ngã trên mặt đất, hắn xoa xoa không rõ đầu, đầy mặt nghi hoặc, này, đây là tình huống như thế nào? Di, này hương vị như thế nào như vậy con thuộc? Ngươi, ngươi là tử tà đại nhân. Cảm nhận được phía trước người trên người truyền đến hơi thở, Linh Tiêu sắc mặt chợt đại biến, xoát một tiếng liền lui về phía sau vài bước, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn kia thân ảnh nhỏ nhỏ. Tử ta đại nhân, ngươi phá xác mà ra. Tử ta nhíu như mày, màu tím con ngươi nổi hiện lên một đạo quan mang, lại không nói thêm gì, lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở cố nhược vân trên người. Linh Tiêu, ngươi tới vừa lúc cố nhược vân xoa xoa có chút đau đầu cái chán, Tử ta rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trọng sinh một lần, ta vì sao lại cảm giác được hắn liền tính cách cũng đã xảy ra biến hóa? Cái này linh tiêu thật cẩn thận nhìn mắt tử ta, chủ nhân, tử ta đại nhân mới vừa phá sát mà ra, cho nên là ấu niên kỳ. Ấu niên kỳ liền tương đương với các ngươi nhân loại nhi đồng, tính cách cùng thành niên kỳ là cũng không tương đồng. Dù cho thực lực cường đại linh thú có thể bảo trì kiếp trước ký ức, nhưng rốt cuộc hắn rút nhỏ vài lần không ngừng. Đối người sự sự ngoại cũng khẳng định cùng thành niên kỳ bất đồng. Cố nhược vân sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, nói cách khác, tử tà hiện giờ liền tương đương với trong nhân loại tiểu hải tử. Kêu hắn khi nào có thể tới thành niên kỳ? Cố nhược vân bước vẽ cằm, nàng không nghĩ tới, tử tà mới vừa phá xác mà ra, thực lực đó là ở. Võ đế, khó trách thượng cổ phượng hoàng tử tà tố có linh thú chi vương xưng hô, hắn đó là linh thú trung vương giả. Liên ấu niên kỳ đều có như vậy lực lượng cường đại, kia chờ hắn sau trưởng thành, lại sẽ cỡ nào cường đại. 755 chương 755 tử tà trở về, nhị. Hơn nữa, ở tử tà bỏ mình phía trước, hắn đó là thành niên kỳ. Dù cho nhân nào đó duyên cơ thực lực giáng xuống không ít, khá vậy không đổi được hắn thân là thành niên kỳ sự thật này. Mà làm thành niên kỳ tử tà thân chịu trọng thương, thực lực lùi lại, kia hắn địch nhân lại là cỡ nào cường hãn. Ta hiện tại là ấu niên kỳ, cho nên, ngươi không thể khi dễ ta. Tiểu nam hài nở nụ cười, kia tươi cười thoạt nhìn rất là thiên chân, chỉ là cặp kia mắt tím nội lại có như thế nào cũng che giấu không được tà khí. Đối với này tiểu nhất hào thử ta, ta tổng cảm giác thực biệt nữ cô nhược vân nhúng vai. Đột nhiên, nàng nở nụ cười, nếu không, về sau ta liền xưng hâu ngươi vì tiểu tử ta. Hiện tại ngươi trước nói cho ta, như thế nào trợ giúp Ngọc Nhi trị liệu cánh tay. Tử ta nếu đã xuống lại, kia hắn khẳng định sẽ biết biện pháp. Chờ ngươi tới Võ Đế lúc sau, chờ ngươi đột phá Võ Đế, liền có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt. Võ Đế sao? Cố Nhược Vân trầm mặc xuống dưới, ở Tây Linh Đại Lục, thực lực của ta cơ bản đã bị cực hạ. xem ra chỉ có đi Đông Nhạc Đại Lục mới có thể đủ làm ta có tân tiến triển, cho nên, chờ lần này sự tình sau khi chấm dứt, ta liền phải chạy tới Tây Linh Đại Lục. Từ tiên địa bị giết vong lúc sau, trên chiến trường sở hữu thế lực đều trầm mặc xuống dưới bọn họ minh bạch chỉ sợ hôm nay qua đi toàn bộ đại lục cách cục liền không hề là tam đại chế tài nơi thế chân vạn mà là bị cái kia gọi là ma tông ngang trời dựng lên thế lực một nhà độc đại nay đây mọi người đều như là tâm hữu linh tê chạy nhanh cấp gia tộc truyền tin càng là ở trong lòng ngàn dặn dò vạn dặn dò ngàn vạn đường đi treo chọc đông phương thế gia người bằng không bọn họ kết cục chính là tiếp theo cái tiên địa Liên tiên địa cường đại như vậy thế lực nàng nói diệt liền diệt, hướng chi là mặt khác. Mà liền tại đây loại hoành động dưới, thần ma chi chiến rốt cuộc triển khai. Lúc này, chiến trường phía trên, lấy linh tông cùng tím minh phủ vì thủ thế lực tề tụ ở một phương, bọn họ đối diện, một đám diện mạo cao lớn người từ phía trước vọt ra, đám kia người diện mạo cùng nhân loại không sai biệt lắm, chỉ là cái đầu qua cao, nhất lùn cái kia đều tiếp cận với 2 mét đặc biệt là bọn họ trên người hung tàn chi khí, cho dù là giết hàng ngàn hàng vạn người, chỉ sợ đều không bằng bọn họ một phần vạn. Nha đầu, này đó đó là ma nhân thiên khải tôn giả hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nói, chỉ là này ma nhân gia quân đều không phải là là lập thức toàn bộ vây quanh đi lên, mà là từ yếu nhất bắt đầu, cho đến mạnh nhất, cuối cùng tiến đến mới là ma nhân thủ lĩnh, cũng coi như là đại lục chân chính đệ nhất cường giả. Cố nhược vân khẽ gật đầu. Ngóng nhìn những cái đó xông tới ma nhân, ngữ khí thanh đạm bình tĩnh, này đó ma nhân chỉ là võ vương cấp bậc, ta có thể cho Đông Phương Thế gia người cũng đi chiến đấu. Võ vương cấp bậc, cũng đó là ma nhân thấp kém nhất cấp. Nhìn những cái đó vọt tới ma nhân, nhân loại cũng rốt cuộc có động tác, sở hữu thân là võ vương cảnh giới người đều bị phế đi ra ngoài, cùng đối phương ở chiến trường trung ương chém giết giao tranh. Chiến đấu là tàn khốc, vô số người đổ xuống dưới. Vô sinh lợi nằm ở vũng máu bên trong. Chính là, Đông Phương Thế Gia cùng Linh Tông những cái đó võ vương ở mỗi lần bị thương lúc sau, đều sẽ lấy ra một quả đan dược, nháy mắt liền đem thương thế khôi phục, như thế lặp lại, nhưng thật ra không có bao nhiêu người tử vong. Rốt cuộc cố nhược vân làm cho bọn họ tiến đến tham gia, là cần thiết muốn bảo đảm bọn họ an toàn. Nàng sẽ không dùng Đông Phương Thế Gia đệ tử đi mạo hiểm. Những người khác nhìn Đông Phương Thế Gia đệ tử nuốt vào đan dược. Tức khắc đôi mắt nóng lên, trong lòng càng là toàn không được. Bọn họ đời này, liền đan dược là cái gì vị đều không có người qua. Kết quả đông phương thế gia này nhóm người, giống như là an đường đậu giống nhau một viên tiếp theo một viên, làm cho bọn họ tâm đều bất giác hung hăng run rẩy lên. 756 chương 756 tử tà trở về, tam. Thực mau, ma nhân số lượng thiếu rất nhiều, ở biết được chiến đấu vô pháp thắng lợi lúc sau. Đám kia ma nhân từ bỏ chiến tranh hướng tới tiến đến phương hướng lui qua đi. Ma nhân tuy rằng muốn chiêm cư lại lục, lại cũng đều không phải là làm manh chiến người thiên khải tôn giả nhìn mắt Cố Nhược Vân, giải thích nói, bọn họ vì giữ lại lực lượng, cho nên sẽ không mỗi lần đều đua kính toàn lực, nếu là chiến thắng vô vọng, liền sẽ lui xuống đi, vì tiếp theo chiến đấu làm chuẩn bị. Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn về phía chiến trường, đúng lúc này, một đạo kêu gạo thành truyền đến vô số đạo thân ảnh đều gào giết lại đây trong mắt hung ác lệnh ở đây tất cả mọi người bất giác run sợ sắt linh tông tông chủ nâng lên tay phát hào mùa vì thế vô số võ hoàng cường giả xung phong liều chết qua đi lại lần nữa cùng những cái đó ma nhân triển khai chém giết các ngươi cũng đi thôi cố nhược vân hơi hơi nâng lên con người thanh lanh thanh âm tại đây phiên dưới bầu trời vang lên chợt liền bị chiến trường tiếng chém giết sợ che giấu Ma Tông Cường giả được đến nhà mình chủ tử mệnh lệnh, tất cả đều cầm lấy vũ khí hét lớn một tiếng liền nhảy vào chiến trường. Mà Đồng Dạng đang chờ đợi hiệu lệnh linh thú nhóm cũng băng đằng mà đi. Bọn họ đều chỉ có một mục tiêu, đó là diệt Ma Nhân. Sán lạn dương quang dưới, trên chiến trường chồng chất vô số thi thể, chỉ là mỗi khi Ma Nhân tử vong lúc sau, bọn họ thi thể liền sẽ hư thối, trở thành một đống xương cốt, lệnh người sởn tóc gáy. Không biết thời gian trôi qua bao lâu. Ma nhân bên kia đội ngũ lại lần nữa chiến bại xuống dưới, nhưng lần này cố nhược vân bên này người không có thả bọn họ rời đi, đuổi theo giết qua đi, cho đến cuối cùng một cái ma nhân đầu bị bổ xuống, bọn họ mới lui đi ra ngoài. Lần này chiến đấu, chúng ta lại tổn thất rất nhiều người. Thiên khải tôn giả thở dài, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, dù cho phía trước cố nhược vân cũng cho linh tông đội ngũ rất nhiều đan dược, chỉ là những cái đó đan dược cũng vô pháp chống đỡ ma nhân lực lượng cường đại. Tuy nói cuối cùng vẫn là chiến thắng, còn là đã chết không ít người. Sắt. Sắt a. Ở vài giây qua đi, đối diện lại lại lần nữa truyền đến gào giống tiếng động, theo sắt mà đến chính là kia một cổ lực lượng cường đại, lúc này đây, ma nhân số lượng không có vừa rồi như vậy nhiều, lại đồng dạng không thể. Võ Tôn. Thiên Khải Tôn giả sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới này 10 năm tới, ma nhân xuất hiện nhiều như vậy Võ Tôn. Này số lượng so với chúng ta sở hữu thế lực thêm lên ma nhân còn muốn nhiều. Xem ra lúc này đây, tông chủ cùng tím minh phủ phủ chủ cũng sẽ tự mình lên sân khấu, nếu không nói vô pháp chống cự ma nhân nhiều như vậy võ tôn. Lời này rơi xuống lúc sau, thiên khải tôn giả liền nhìn đến mấy chục đạo thân ảnh hướng tới chiến trường Trung ương phóng đi, này đó thân ảnh trung tự nhiên bao gồm hai đại thế lực nội võ tôn cao cấp cường giả. Này đây! Hắn cũng không hề cùng Cố Nhược Vân nói thêm cái gì liền gia nhập đến chiến tranh bên trong. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng bước ve cảm, nhìn trên chiến trường chiến đấu, trong mắt xuất hiện một mặt suy nghĩ sâu xa, bất quá nàng cũng không có bất luận cái gì hành động, chỉ là làm độc tôn mấy người tiến đến tham gia lần này chiến dịch. Tất cả mọi người dết đỏ cả mắt rồi, trên thân kiếm không biết nhiễm bao nhiêu người máu tươi, bọn họ chỉ biết, liền tính là đua kính hết thảy, cũng muốn chém giết trước mặt địch nhân. Thời gian một phút một giây mất đi, vốn đang là mặt trời trói trang sau giờ ngọ, hiện giờ cũng đã mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nắng chiều đầy trời. Thiên khải tôn giả có chút mỏi mệt, có chút vô pháp ứng phó đối diện những cái đó cường đại định nhân, hắn lau chùi hạ trên chán mồ hôi lạnh, liền không màng tất cả giết đi vào. 757 chương 757 tử tạ trở về, 4. Lại tại đây lập tức, một phen kiếm tử hắn sau lưng xuất hiện. Ma nhân hung tàn trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn, không lưu tình chút nào bổ về phía hắn. Frank, liền ở ma nhân chặt bỏ nháy mắt, một đạo màu xám thân ảnh chợt lóe mà qua, xuất hiện ở thiên khải tôn giả phía sau, chặn kia đem rơi xuống kiếm. Thiên khải tôn giả sửng sốt một chút, như thế nào cũng không nghĩ tới, cứu hắn, sẽ là vẫn luôn muốn hắn mệnh độc tôn. Hử, độc tôn dùng một chút lực, liền đem đối phương đánh lùi vài bước, hắn cũng không quay đầu lại. Âm trầm trầm nói: Ta là xem ở nha đầu mặt mũi thượng cứu ngươi một mạng. Bất quá ngươi lúc ấy nhìn lén không nên xem cảnh tượng. Này bút trưởng ta sớm muộn gì muốn cùng ngươi thanh toán. Thiên Khải tôn giả bĩu môi, có cố nha đầu ở, chẳng lẽ hắn còn dùng lo lắng lao giả này lại lần nữa đuổi theo chính mình không bỏ? Nhưng cùng hiển nhiên, hiện tại Thiên Khải tôn giả không có thời gian cùng độc tôn cãi nhau, hắn vội vàng thu hồi tâm thần, lại lần nữa toàn thân tâm đầu nhập đến chiến đấu bên trong. Khắc khắc. Đông nhiên, một đạo quái dị tiếng cười từ trong hư không chuyển đến, khuyết tán ở toàn bộ chiến trường phía trên. Sở hữu nghe được kia tiếng cười người đều bất giác trái tim hung hăng run rẩy một chút, liền hô hấp đều cảm giác được vạn phần con nam. Đã bao nhiêu năm? Chúng ta thiên linh nhất tộc bị nhốt ở cái này địa phương đã bao nhiêu năm? Nhiều năm như vậy, chúng ta muốn tiến vào đại lục, lại cố tình luôn bị các ngươi này đó ngu xuẩn người sở ngăn cản một đạo già nua thân ảnh từ hư không nội hiển hiện ra, kia lão giả thân hình thập phần cao lớn, chỉ là già nua dung nhan phía trên tràn đầy nếp nhăn, liền giống như khô vỏ cây giống nhau, làm người nhìn liền thập phần không thoải mái. Ma nhân là nhân loại đối này đó tâm tính tàn nhẫn dị đồ sương hô, mà bọn họ chân chính tên đó là thiên linh nhất tộc. Nghe nói hôm nay linh nhất tộc ban đầu cũng là trên đại lục cư dân, lại bởi vì quá mức với tàn nhẫn, mới đắc tội lúc ấy một người cường giả. Bị kia cường giả nhốt ở nơi này phương. Nhân nơi này thổ địa quá mức bần cùng, rất nhiều thiên linh nhất tộc tộc nhân đều vô pháp lấp đầy bụng, cho nên mới muốn lại lần nữa trở lại đại lục. Không. Lần này bọn họ là tưởng ở đại lục xương vương xương bá. Lệnh những nhân loại này thần phục với bọn họ. Này đó là ma nhân thủ lĩnh. cố xanh tiêu lui về phía sau vài bước, đứng ở cố nhược vân bên người, nữ chặt mày kiếm nhìn hư không nổi lão giả, nói. Thực lực của hắn rất cường đại, so giống nhau võ tôn cao cấp cường đại hơn vài lần. Trừ phi là tới võ đế cường giả, nếu không, 100 võ tôn liên hợp lại, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Phải không? Cố Nhược Vân nhướng nhướng mày, kêu hắn rốt cuộc là võ tôn cao cấp, vẫn là võ đế. Võ tôn cao cấp? Cố Xanh Tiêu khẳng định nói, này ma nhân thủ lĩnh tu luyện công pháp có chút đặc thù, cho nên mới ở võ tôn cao cấp cảnh giới nội là vô địch. Nhưng là, ta có thể xác định hắn không có đột phá đến võ đế. Như vậy ta liền an tâm rồi. Cố nhược vân nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng tới kia trong hư không láo giả đi qua. Vân Nhi, ngươi muốn làm gì? Cố xanh tiêu trái tim chợt căng thẳng, vội vàng đuổi theo, gắt gao để lại cố nhược vân bả vai. Như mày nói, Vân Nhi, ngươi đừng xúc động, ta biết ngươi đánh bại tiên địa tiên chủ, chỉ là, này ma nhân thủ lĩnh cùng hắn cũng không giống nhau. Ngươi vẫn là đi theo ta bên người tương đối an toàn. Cố nhược vân tay dừng ở cố xanh tiêu mu bàn tay lúc sau, sau đó, đem nam nhân gắt gao đẹ lại chính mình bả vai tay chậm rãi đẩy ra. Chỉ cần hắn không có đột phá đến võ đế, vậy không có gì vấn đề. 758 chương 758 tử tà trở về, nam. Đừng xem thường võ đế cùng võ tôn cao cấp khác nhau. Nếu hắn không có bán ra này một bước nói, Mặc kệ hắn ở võ tôn cao cấp nội cường giả chung là cỡ nào vô địch tồn tại, kia nàng đều không cần lo lắng. Vân Nhi, cố xanh tiêu sửng sốt một chút, hắn ngóng nhìn nữ tử đi xa thân ảnh, không biết vì sao, giờ khắc này, lại đột nhiên trì gian tin nàng. Tin tưởng nàng, có lẽ thật sự có thể đối phó cái này lao giả. Tất cả mọi người cho ta lùi xuống đi. Nữ tử thanh lãnh thanh âm tại đây trên chiến trường chậm rãi vang lên, những người này. Đều giao cho ta là đủ rồi. Cái gì? Mọi người ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có thể phục hồi tinh thần lại. Nàng ý tứ là, nàng muốn một mình khiêu chiến sở hữu võ tôn địch nhân. Đặc biệt là, đối diện còn có một cái ở võ tôn nội vô địch tồn tại. Chúng ta lui ra đi. Tông chủ nhìn mắt cố Nhược Vân, chỉ huy linh tông mọi người thối lui đến phía sau. Những người khác trầm mặc nửa ngày, trung quy cũng lựa chọn nghe theo cố Nhược Vân nói. Thức khắc gian, toàn bộ nào náo động chiến trường phía trên, chỉ dư để lại cố nhược vân cùng ma nhân cứng giả. Khắc khắc lao giả lại lần nữa cười quái dị hai tiếng, ông trầm trầm nhìn cố nhược vân, tiểu nha đầu, ngươi là muốn khiêu chiến chúng ta mọi người. Nhân loại khi nào xuất hiện như vậy không có đầu óc người. Xem ra này phiến đại lục vẫn là từ chúng ta thiên linh nhất tộc người tới thống trị tương đối hảo. Liên ở hắn nói lời này khi... Phía dưới nữ tử lại trước sau mặt không đổi sắc, thanh lanh dung nhan một mảnh đạm nhiên. Sau đó, ở ánh mắt mọi người dưới, nàng phía trên trên bầu trời đống nhiên xuất hiện một cái màu tím đỉnh. Đây là cái gì? Mọi người đều là không do nguyên do nhìn cố nhược vân, thật sự không biết nàng đang làm cái gì. Một cái đỉnh. Chẳng lẽ nàng cho rằng như vậy một cái đỉnh liền có thể làm sở hữu sự tình đều giải quyết? Đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc cố nhược vân hành vi là lúc kia nổi lơ lửng nàng trước mặt đỉnh đột nhiên tăng trưởng lên, càng lúc càng lớn, chính đã nhanh nhất tốc độ lại tăng trưởng. Mọi người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, liền liền ma nhân đều ngơ ngẩn. Sau đó, và anh, đỉnh đột nhiên bay lên tới rồi tối cao chỗ, lại hung hăng tạp xuống dưới. Toàn bộ mặt đất đều bị tạp ao hám đi vào, chiến trường tựa như đã xẻ ra động đất giống nhau mãnh liệt run rẩy lên. Có chút người càng là không đứng vững bước chân trực tiếp một ngông ngồi ở trên mặt đất. thực mau, thiên địa khôi phục bình tĩnh. cố nhược vân đem thượng cổ thần tháp thu lên, chậm rãi xoay người, thần sắc đạm như nói, kết thúc, đi thôi. kết, kết thúc. tại đây mấy chữ rơi xuống lúc sau, mọi người tâm đều như là bị cái gì hung hăng chấn một chút, thật lâu đều không thể hoàn hồn. một đỉnh áp đã chết toàn bộ địch nhân. mọi người dùng sức nuốt nước miếng, như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy một màn. Làm sở hữu nhân loại đều đau đầu ma nhân, cứ như vậy tử tuyệt. Nếu, lúc ấy ở cùng tiên địa chiến đấu khi, nàng liền lấy ra cái này đỉnh, không biết tiên chủ còn sẽ có nói chuyện cơ hội sao? Không biết là ai nói này một câu, tiên tình đám người rốt cuộc bạo phát, vang lên xưa nay chưa từng có thảo luận tiếng động. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết cố Nhược Vân là tuyệt đối không thể một đỉnh áp chết tiên chủ, bởi vì từ nàng đối tiên chủ sở thi triển thủ đoạn tới xem. Nàng sao có thể sẽ làm tiên địa chết như thế dễ dàng? Một đỉnh áp chết bọn họ, quả thực quá tiện nghi. Khó trách, khó trách nàng không đem tiên địa để vào mắt, cũng khó trách nàng sẽ không màng tất cả diệt tiên địa. Đó là bởi vì, nàng có cường đại như vậy át chủ bài. Một ngày chi gian liền diệt ma nhân. 759 chương 759 kết thúc. Một, nếu không phải ma nhân từng nhóm lên sân khấu, phòng trừng chiến đấu kết thúc thời gian sẽ càng mau. Nàng có lẽ chính là đang chờ ma nhân thủ lĩnh xuất hiện. sắt, Chúng ta đi giết ma nhân lưu lại dương nghiệt, vinh tuyệt hậu hoạn. Mọi người phục hồi tinh thần lại lúc sau, huy vũ khí liền nhằm phía ma nhân hạ hổ. Nếu ma nhân thủ lĩnh đều đã chết, kia vì để ngừa còn có cái thứ hai xuất hiện, bọn họ cần thiết đuổi tận giết tuyệt, một cái không lưu. cố xanh tiêu chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú nữ tử đi xa thân ảnh, lãnh khóc hắc mâu chung một mảnh thâm trầm. vân nhi. Ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình cả ta? Vì sao hiện tại ngươi lại làm ta cảm giác được như là thay đổi một người? Lều trại nội, tiểu tử ta nghiêng đầu, nhìn đang ở thu thập hành lý Cố Nhược Vân, Vân nhi, ngươi vì cái gì không cho ta đi chiến đấu? Cố Nhược Vân thu thập hành trang ngón tay dừng một chút, quay đầu nhìn tiểu nam hài xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nhướng mày nói, ta chỉ là muốn thử xem thượng cổ thần tháp uy lực tôi. Ta nhớ rõ trước kia ngươi liền cùng ta nói rồi, chờ ta thực lực cũng đủ cường đại, liền có thể hoàn toàn khống chế nó, càng là có thể cho nó ra tới vì ta chiến đấu. Ta muốn nhìn xem lấy ta hiện tại lực lượng, hay không có thể khống chế nó. Này xác thật là nàng nguyên nhân. Hiện giờ có khống chế thượng cổ thần tháp lực lượng, chỉ cần không gặp phải võ đế cấp bậc địch nhân, tới nhiều ít, nàng đều có thể nháy mắt nháy mắt hạ gục nhiều ít. Tiểu tử ta còn muốn nói cái gì đó, đúng lúc này. Lều trại muôn đột nhiên bị sốt mở ra, nam nhân lãnh khốc cao lớn thân ảnh xuất hiện ở lều trại trong vòng. Ca, Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, có chút không rõ nguyên do nhìn nam nhân. Vân Nhi cố xanh tiêu ánh mắt mang theo phức tạp, ngươi là phải đi sao? Ân. Cố Nhược Vân gật gật đầu, chiến đấu nếu kết thúc, ta đây cũng là thời điểm rời đi. Hơn nữa lần này rời khỏi sau, ta liền phải đi hướng một khắc phiến đại lục. Ca, ngươi bảo trọng. Vân Nhi. Cố Xanh Tiêu tiến lên hai bước, kia cao lớn thân ảnh bao phủ ở cố Nhược Vân trước mặt. Hắn muốn nói cái gì đó, cuối cùng biến thành một câu than nhẹ. Ngươi, chú ý an toàn, hảo hảo bảo hộ chính mình. Ca cố Nhược Vân ngẩng đầu, nhìn chăm chú nam nhân lãnh khốc dung nhan, nói: Có một số việc ta không thể nói cho ngươi, chỉ là ta muốn cho ngươi biết, ta không nghĩ lại bị bất luận kẻ nào khi dễ, cho nên ta mới muốn làm chính mình trở nên cũng đủ cường đại. Cường đại đến làm người vô pháp khi dễ ta. cố xanh tiêu thân mình chấn động, hắn túi đầu, hàm chứa phức tạp ánh mắt ngóng nhìn trước mặt nữ tử. Ta biết, hắn biết, vẫn luôn biết nàng. Nhiều năm như vậy, thừa dịp chính mình không chú ý, cố ra người là như thế nào khi dễ nàng. Vì thế, nàng muốn cường đại, cũng có thể lý giải. Xin lỗi, Vân Nhi, là ca ca không có thể bảo vệ tốt người cô xanh tiêu đem cố nhược Vân kéo vào trong lòng lực. Gắt gao ôm thân thể của nàng, kia dày rộng bàn tay to sủng lịch xoa nàng đầu, ta biết ngươi là muốn đi Đông Nhạc Đại Lục, lấy thực lực của ngươi, hiện giờ ở Tây Linh Đại Lục lại là không có địch thủ, cho nên, ngươi đi trước một bước, sau đó ca ca sẽ đến truy ngươi. Nàng trở nên như thế cường đại, là bởi vì nàng không nghĩ lại chịu người khi dễ. Mà mặc kệ nàng có bao nhiêu cường, nàng trước sau đều là hắn muội muội, là đã từng không muốn xa rời hắn yêu cầu hắn bảo hộ muội muội. Cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, lần này ta ở giải quyết xong Y đi môn thời gian lúc sau, sẽ trực tiếp đi hướng Tây Linh Đại Lục, bởi vậy bà ngoại cùng ông ngoại bên kia, ngươi giúp ta đi nói một chút. Còn có, giúp ta chiếu cấu Ngọc Nhi. 760 chương 760 kết thúc, nhị. Nàng hiện giờ còn không biết đi đông nhạc Đại Lục sau sẽ có như thế nào nguy hiểm, cho nên, cũng không thể đem hạ Lâm Ngọc mang theo trên người. Chỉ có chờ nàng có đủ thực lực lúc sau, nàng mới có thể trở về tiếp án. "Hảo." Cố Sanh Tiêu gật gật đầu, mãn nhãn ôn nhu cùng sủng lị, "Kế tiếp sự tình đều giao cho ta là được, ngươi yên tâm đi thôi, lúc đó ta cũng tới." "Ca." Cố Nhược Vân rời đi, Cố Sanh Tiêu ôm ấp, nàng muốn nói cái gì, cuối cùng mọi người nói đều biến thành một câu, "Bảo trọng." "Bảo trọng." Cuối cùng nhìn mắt Cố Sanh Tiêu, Cố Nhược Vân kéo tiểu tử tả Liền hướng tới lều chạy ở ngoài đi đến. Nàng không có quay đầu lại. Sợ chính mình vừa quay đầu lại, Liền sẽ không bỏ được rời đi hắn. Ở phía trước, YG-Môn lựa chọn sẵn sàng góp sức tiên địa lúc sau, Liền ở tiên địa phụ cận thành thị nội thiết lập một cái nơi cư trú. Đương nhiên, trong đó còn có tranh né cố nhược vân nguyên nhân. Lúc này, bởi vì chiến đấu vừa mới kết thúc, những người khác còn không có trở về cho nên Y-i-i-i-môn còn không biết trên chiến trường rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. vì thế đương vệ Yiliệ đệ nặng vinh hơn xuất hiện là lúc. Yiliemon người đều chấn kinh rồi, có người trực tiếp liền đi thông báo trưởng lão. này đây không cần thiết một lát, vô số đạo thân ảnh từ phía trước chạy như bay mà đến, dừng ở trong sân đường. vệ Yiliệ Yiliệ, ngươi đang làm gì? lâm quân liếc mắt một cái liền thấy được đệ nặng vinh hơn vệ Yiliệ Yiliệ, sắc mặt không khỏi đại biến vững vàng một trường anh tuấn dung nhan hỏi làm gì vệ y y cười nhạo một tiếng ngươi nhìn không tới sao ta đệ nặng tội phạm phương hướng lão môn chủ đổi tội ngươi lời này có ý tứ gì lâm quân dung nhan càng thêm lãnh trầm, lạnh giọng nói mau thả chúng ta môn chủ ngươi đã giết lão môn chủ hơn nữa bắt cóc nam tiêu sư muội hiện giờ còn đối đương nhiệm môn chủ bất kính vệ y y ngươi lương tâm bị cầu an sao ha ha Vệ y, y y y dương môi cười, Tia tươi cười tràn ngập trào phúng, lâm quân, ngươi nói lời này liền không cảm thấy trột dạ sao. Ta lặp lại lần nữa, ta lần này tới, đệ nhất là muốn cứu ra nam tiêu, đệ nhị, đó là tới y y, y môn mọi người trước mặt vạch trần vinh hân gương mặt thật. Và anh, tất cả trưởng lão vừa đến đạt trong sân, liền nghe được vệ y y, y, y y nói, tức khắc khiến cho một hồi hoành động. Thiên ly trưởng lão bước nhanh tiến lên một đôi lão mắt nghiêm túc đánh giá vệ y lìa y lìa, khí mang theo một tia kích động. vệ y lìa y lìa, thật là ngươi. còn có ngươi vừa rồi nói lời này là có ý tứ gì? thiên ly trưởng lão. đối với thiên ly trưởng lão, vệ y lìa y thanh niên vẫn là mang theo một tia tôn kính. ta lần này tới nơi này là vì năm đó sự tình làm ra một lời giải thích, cũng vì ta sư phụ báo thù rửa hận. nói xong lời này. Vệ y, y, y, y liền đem vinh hân hung hăng bức trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này, vì sao muốn được đến sư phụ giao cho ta y học bảo điện, liên hợp lâm quân giết hại sư phụ ta hắn lao nhân ra. Hơn nữa giá họa với ta, chẳng những hủy hoại dung mạo của ta, càng là hủy hoại thực lực của ta. Lúc trước ít nhiều nam tiêu sư muội trợ giúp, ta mới có thể đủ chạy ra. Thiên ly trưởng lao tức khắc kích động, kia trong mắt lại phun ra phẫn nổ ngọn lửa. Môn chủ! Vệ y y y nói chính là thật vậy chăng? Thiên ly trưởng lão, ta. Vinh Hân muốn mở miệng giải thích, rồi lại không biết nói cái gì. Bởi vì lúc này đây, tuy rằng Cố Nhược Vân cũng không có theo tới, mà là lựa chọn ở ngoài thành chờ đợi bọn họ. Lại phái tứ đại thần thú chi nhất thanh long trộm đi theo, âm thầm bảo hộ vệ y y này đây, nàng muốn liên hợp y y môn mọi người mưu hại vệ y y y âm mưu cũng vô pháp thực hiện được. 761 chương 761 kết thúc, tam. Vệ y ghỉa ngươi ngậm máu phun người. Lâm quân chán ghét nhìn mắt vệ y ghỉa vũ mị rung trong mắt là như thế nào cũng ngăn không được căm hận, đừng nghĩ đem ngươi đã từng phạm phải sai lầm đẩy cho những người khác. Lao môn chủ là chết ở trong tay của ngươi, ngươi càng là bắt đi nam thiêu. Hiện giờ còn muốn vu hoan giá họa Ta nói cho ngươi vệ y ghỉa ngươi làm như vậy sự vô dụng. Căn bản là không có người sẽ tin tưởng ngươi nói. Ngay vậy, những cái đó cùng vinh hân nhất phái các trưởng lão cũng sôi nổi lên án công khai lên. Về ý kìa ý ngươi tội ác đa đoan, còn muốn liên lụy người khác. Chứ bỏ ngươi, còn có ai sẽ như thế nhẫn tâm giết hại lão môn chủ. Ngươi quả thực quá ghê tởm, chúng ta môn chủ như thế trọng tình trọng nghĩa, lại như thế nào làm ra như vậy thương thiên hại lý việc. Hiện giờ ngươi càng là to gan lớn mật xâm nhập ta ý kìa môn. Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta y môn hiện tại đã thuộc sở hữu với tiên địa? Ngươi hành vi là ở đánh tiên địa mặt. Ta cho ngươi một lần cơ hội, thả môn chủ, vì xuống dập đầu nhận tội, nói không chừng chúng ta môn chủ còn sẽ đại phát từ bi, làm ngươi chết sẽ không quá thảm. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đều là dùng kia cao lành ánh mắt nhìn về y hay, y Bọn họ ánh mắt, giống như chăng là đang xem một cái ngu nốc. Chẳng lẽ này vệ y thì y thì không biết đây là ai địa bàn. Đưa tới tiên địa người, nàng có mấy cái mệnh đều không đủ chết. Vệ y ý y thì, thì cười khe lên, các ngươi nói ta bắt đi nam tiêu sư muội chứng cứ đâu? Chứng cứ. Lâm Quân cười lạnh một tiếng, người tới, đem nam tiêu kia tiểu đồ nhi cho ta mang lại đây. Giọng nói rơi xuống, tức khác liền có một người ứng hạ, không cần thiết một lát, một người dung mạo thành tú thiếu nữ bị đẩy đến người trước. Kia thiếu nữ sắc mặt tái nhận, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, chỉ là nghĩ đến Minh hân đối chính mình uy hiếp, tâm hung ác, hướng tới vệ y y nhỏ tới. Chính là ngươi, là ngươi bắt đi rồi sư phụ ta. Ngươi trả ta sư phụ. Đem sư phụ ta còn cho ngươi. với anh, nàng còn không có tới gần vệ y y, liền bị vệ y y trên người hơi thở trấn khai, thân mình đống nhiên rơi trên mặt đất, một đầu tóc đẹp rơi rụng xuống dưới. Có vẻ phá lệ trật vật. Vệ y kìa y ngươi còn có cái gì nói? Lâm quân nâng cằm, cười lạnh nói, nàng là nam tiêu sủng ái nhất đệ tử. Lời nói không có sai, mà nàng cũng tận mắt nhìn thấy đến là ngươi bắt đi rồi nam tiêu. Như thế ngươi còn muốn vu khống người khác. Ha ha. Vệ y kìa yêu mị cười hai tiếng, hai tròng mắt mỉm cười nhìn ngã trên mặt đất thiếu nữ. Ý cười doanh doanh hỏi, ngươi xác định là ta bắt đi nam tiêu. Thiếu nữ càng thêm sợ hãi. Chỉ là trên mặt lại không dám có chút biểu lộ, nàng cắn răng, nói, chính là ngươi, ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi bắt đi sư phụ. Linh nhi, ngươi quá lệ người thất vọng rồi. Đô nhiên, một đạo phẫn nộ thanh âm từ sân ngoại truyền tới, rồi sau đó ở mọi người ánh mắt dưới, tháng năm bước nhanh đi đến, thất vọng nhìn mắt sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, sư phụ lại như thế nào đối đãi ngươi? Ngươi hiện giờ thế, nhưng như vậy đối đãi bọn họ? Càng lắng nghe theo Vinh hơn nói, Bôi nhỏ vệ sư bá. Tháng 5, ngươi còn sống. Thiên ly trưởng lão sửng sốt một chút, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, còn có, ngươi lời nói là có ý tứ gì? Nhà đầu này bị thu mua. Ngươi nói dối. Thiếu nữ tức khắc hoảng loạn lên, cắn răng nói, tháng 5 sư tỷ bị thu mua người kia là ngươi, ngươi tham sống sợ chết, sẵn sàng góp sức vệ y lìa y nhưng ta và ngươi không giống nhau, sư phụ đối ta ân trọng như núi, ta mặc dù là chết cũng muốn vì ngươi nàng đòi lại một cái công đạo. 762 chương 762 kết thúc, 4. Phải không? Liên tại đây trong nháy mắt, một đạo bình tĩnh ngự khí từ phía trước chuyển đến, làm thiếu nữ thân mình tức khắc cứng đờ ở tại chỗ. Nàng kinh ngạc nâng lên bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, không dám tin tưởng ngóng nhìn từ viện ngoại đi vào nữ tử. Sư? Sư phụ? Không. Không có khả năng. Sư phụ không phải bị Vinh Hân cấp bắt đi sao, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nam Tiêu. Những cái đó đã từng đuổi theo lão môn chủ người trông thấy xuất hiện ở trong sân nữ tử, trong lòng đống nhiên vui vẻ, mấy ngày nay tới giờ sở nhắc tới tâm cũng bất giác thả xuống dưới. Vệ sư bá, ta tìm được sư phụ. Tháng năm chấp hạ đôi mắt. Ở vệ y, y, y mang theo Vinh Hân sát nhập y, y môn lúc sau. Nàng liền căn cứ từ Vinh Hân trong miệng được đến tin tức đi tìm về Nam Tiêu. Cũng may Vinh Hân rời đi ý khi môn thời điểm, ngầm đem Nam Tiêu cũng mang lên, này đây nàng mới có thể nhanh như vậy đem nàng mang về tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên ly trưởng lao sắc mặt chầm xuống, ánh mắt từ Lâm quân kia không thể tin tưởng tuấn nhan thượng đảo qua, cuối cùng dừng ở Vinh Hân trắng bệnh dung nhan phía trên. Môn chủ, ngươi có không nói cho chúng ta biết, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vinh Hân cắn chặt môi, không sai, lão môn chủ là ta giết, Nam Tiêu cũng là ta chảo. Tới rồi hiện tại, nàng cũng chỉ có thể thừa nhận. Mà ở nàng tiếng rơi xuống lúc sau, toàn bộ sân đều là một mảnh bình tĩnh, những cái đó phía trước còn tin tưởng Vinh Hân các trưởng lão đều là không thể tin được lỗ thai sở nghe được hết thảy. Bọn họ cho rằng, lão môn chủ chết là cùng Lâm Quân có quan hệ, môn chủ chỉ là tham luyến nam sát thôi. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là môn chủ cùng lâm quân liên hợp, giết hại lao môn chủ. Càng là vì đối phó vệ y hề y liền lao môn chủ con gái duy nhất đều không buông tha. Môn chủ, ngươi quá làm chúng ta thất vọng rồi. Thiên ly trưởng lao thất vọng thở dài, phòng trừng hắn cũng không nghĩ tới loại chuyện này. Rốt cuộc ở phía trước, hắn là thực tin tưởng vinh hân. Linh Nhi Nam Tiêu quay đầu nhìn phía Linh Nhi, mặt vô biểu tình nói, từ nhỏ đến lớn. Ngươi bị cha mẹ ngươi vứt bỏ, là ta thu lưu ngươi. Hiện giờ, ngươi lại vì bọn họ mà đối phó ý ý ỉ sư tỷ, sư phụ. Thình thịch, thiếu nữ đột nhiên bò lên, vọt tới Nam Tiêu trước mặt, hung hăng dập đầu. Thỉnh ngươi tha thứ đồ nhi, đồ nhi cũng là bất đắc dĩ. Nếu là sư phụ nguyện ý, đồ nhi nguyện ý đem sinh mệnh giao cho ngươi, chỉ là vinh hân bắt đi đồ nhi cha mẹ, bức bách đồ nhi oan uổng vệ sư bá, đồ nhi là bị buộc. Nàng đầu dùng sức đụng phải mặt đất, thực mau liền một mảnh tím thanh, lại tựa hồ không có phát hiện dường như. Linh Nhi, ngươi đừng quên, nếu không phải sư phụ, ngươi sớm đã chết. Tháng năm tức giận nói, ngươi lại vì kia đối vứt bỏ ngươi cha mẹ mà phản bội sư phụ, ngươi thật sự đối khởi chính mình lương tâm sao. Nghe được lời này, thiếu nữ dừng dập đầu động tác, đứng lên, nói, ta không cho rằng ta có làm sai. Cha mẹ mặc dù muôn vàng không phải. Bọn họ đều là cha mẹ ta, là trên đời này ta thân cận nhất người. Đừng nói là vì bọn họ phản bội sư phụ, vì bọn họ, bất luận cái gì sự tình ta đều có thể làm. Ta thừa nhận ta thực xin lỗi sư phụ, nhưng ta lại không thừa nhận ta hành vi có sai. Linh nhi, bọn họ lúc trước vứt bỏ ngươi. Tháng năm thật không rõ này thiếu nữ trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mặc dù sư phụ đối nàng không có sinh dục chi ân, lại nhặt bị người vứt bỏ nàng. Từ nhỏ nuôi nâng lớn lên, cho nàng tốt nhất điều kiện tu luyện. Mà nàng, lại vì vứt bỏ nàng người, dùng bỏ sư phụ. 763 chương 763 kết thúc, nam. Đổi thành chính mình, tháng 5 là tuyệt đối làm không được. Ở nàng sinh mệnh, sư phụ đó là quan trọng nhất người, cũng là cho nàng tái sinh tri ân người. Tháng 5 sư tỷ người không rõ thiếu nữ lắc lắc đầu, huyết mạch là trời sinh, bất luận kẻ nào đều thay thế không được. Nếu là ta liền chính mình cha mẹ đều mặc kệ, ta đây vẫn là người sao? Đột nhiên, tháng năm không biết hẳn là lại nói chút cái gì. Nàng biết chính mình nếu là nói thêm nữa một câu, liền sẽ bị nha đầu này cấp sống sở sở tức chết. Tháng năm, ta muốn nói cho ngươi một việc nam tiêu ngẩng đầu, nhìn thiếu nữ thanh tú dung nhan, nói, ngươi cha mẹ đã chết. Cái gì? Thiếu nữ chấn trụ, không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Sư phụ Ngươi đang nói cái gì? Người cha mẹ, đã bị vinh hân cấp giết. Bọn họ đã sớm đã chết, mặt khác còn có một việc ngươi không biết nhìn thiếu nữ kia càng thêm trắng bệnh dung nhan. Nam Tiêu chậm rãi nói, cha mẹ ngươi năm trước đã từng tới đi tìm ta, nói là ngươi đệ đệ thân thể xuất hiện vấn đề, yêu cầu dùng ngươi trái tim đi đổi ngươi đệ đệ trái tim. Nói cách khác, làm ngươi dùng chính mình mệnh đi đổi ngươi đệ đệ mệnh, bị ta cấp tự tuyệt, như thế. Ngươi còn cho rằng bọn họ đáng giá ngươi vì bọn họ phản bội ta. Không có khả năng. Thiếu nữ lắc lắc đầu, thân mình nhịn không được hướng tới mặt sau tối lùi, kia nho nhỏ thân hình ở trong gió nhẹ không ngừng run rẩy. Bọn họ như thế nào sẽ đã chết? Hơn nữa, cha mẹ như thế nào sẽ làm ta thay thế ta đệ đệ đi tìm chết? Tuyệt không có khả năng này. Hơn nữa, bọn họ năm đó ném xuống ta, chỉ là bởi vì trong nhà quá nghèo cũng không phải thật sự không yêu ta. Ngươi cho rằng sư phụ cần thiết lựa ngươi. Tháng năm cười lạnh một tiếng, một cái là muốn ngươi chết cha mẹ, một cái là hậu ngươi thương ngươi sư phụ, kết quả, ngươi lại lựa chọn muốn hại chết người của ngươi. Linh nhi, ngươi thật sự hẳn là đi hảo hảo tỉnh lại một chút. Rốt cuộc, thiếu nữ nhịn không được khóc ra tới, tay nàng gắt gao che miệng môi, thân mình như cũ là ở không ngừng run dậy. Thực xin lỗi, sư phụ, thực xin lỗi. Nam Tiêu thất vọng than một tiếng, nếu ngươi chỉ là phản bội ta, ta còn có thể tha thứ ngươi, nhưng nhân ngươi phản bội, lại cấp y y, -y sư tỷ mang đến phiền thoái, linh nhì, ngươi lựa chọn tự mình kết thúc đi, đây là ta cho ngươi cuối cùng tôn nghiêm. Sư phụ, thiếu nữ đặt ở tay, ngơ ngác nhìn Nam Tiêu, ở nhìn đến Nam Tiêu đem đầu chuyển tới một bên đi sau, nàng tâm một chút trầm xuống dưới, rũ lông mi, nói, sư phụ, ta hiểu được là ta thực xin lỗi sư phụ, cũng xác thật hẳn là đêm này bệnh còn cấp sư phụ. Nói xong lời này, nàng cuối cùng nhìn mắt Nam Tiêu, liền hướng tới một bên cây cột hung hăng đánh tới. Phanh! Một tiếng trầm vang, máu tươi từ thái dương chảy xuống dưới, thiếu nữ thân mình chậm rãi ngã xuống đất, thực mau máu tươi liền nhiễm hồng nàng dưới thân mặt đất. Nam Tiêu có chút đau lòng nhắm lại mắt, vô luận như thế nào, nha đầu này đều là nàng nuôi nâng lớn lên đồ nhi cùng dưỡng nữ không có gì khác nhau hiện giờ bức nàng chết ở chỗ này nàng tâm như thế nào sẽ không đau chỉ là lần này nàng làm thật quá đáng nếu không phải y thì y thì sư tỷ gặp gỡ một cái hảo chủ tử có lẽ chết người kia đó là y thì y y sư tỷ kế tiếp nên đến phiên các ngươi Về y thì y y thu hồi ánh mắt cười lạnh một tiếng vinh hân lâm quân các ngươi biết ta chờ đợi ngày này rốt cuộc đợi bao lâu nhiều ít cái đêm khuya mộng hồi, ta đều có thể đủ mơ thấy các ngươi lúc ấy đối ta sở làm hết thảy. 764 chương 764 Hồng Y Liền Nam Tử, 1. Ngươi. Lâm Quân đã chịu mãnh liệt kinh hách, chiều mặt sau lui lại mấy bước, ngươi đừng tới đây. Hắn xoay người liền muốn chạy trốn, lại bị mắt sắc Thiên Ly trưởng lao phát hiện, thân hình chợt lóe liền dừng ở hắn sau lưng, chặn hắn duy nhất đường lui. Vệ y ý, thì ý thì câu môi cười. Hướng về lâm quân chậm rãi mà đi, yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi dễ dàng chết, nếu là cho các ngươi cứ như vậy đã chết, có thể nào không làm thất vọng chết đi láo môn chủ. Cho nên, ta sẽ làm các ngươi thực lực mất hết, tay chân bị phế, mỗi ngày quỷ gối lão môn chủ trước mộ hướng hắn dập đầu xin lỗi. Lấy nàng đối bọn họ hận, như thế nào làm cho bọn họ dễ dàng chết? Nàng sẽ làm bọn họ trở thành phế vật, nhận hết khuất nhục cùng tra tấn, cuối cùng cả đời đều không thể chết giả. A, phụt. Vệ Y Y Y Y Nhất kiếm đánh gãy lâm quần tay mạch, máu tươi biểu bắn mà ra, nhiễm hồng nàng hai tròng mắt. Nhưng nàng không có dừng lại, trong tay kiếm tốc độ cực nhanh, thực mau liền làm hắn chân mạch tay mạch tận đều đứt gãy, ngã trên mặt đất vẫn không núc nhích. chỉ có thể dùng kia hoảng sợ ánh mắt nhìn kia đầy mặt tươi cười Vệ Y Y Y Y thả ta, cầu ngươi thả ta. Hắn không còn có phía trước cao ngạo. Ngữ khí mang theo cầu xin. Nô vệ y ý hãy vũ về cảm, ý cười doanh doanh nói, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi còn có thể nói chuyện. Dứt lời, nàng trực tiếp đem bàn tay vào lầm quân miệng, đem đầu lưỡi của hắn xả ra tới, nhất kiếm các đứt lần này hắn liền đau tiếng la đều không thể phát ra tới, trong cổ họng chỉ có thể phát ra hê hê a a thanh âm. Trận, vệ y thì tầm mắt chuyển hướng về phía Vinh Hân. Không hề ngoại lệ, Vinh Hân kết cục cũng cùng lầm quân giống nhau bị phế đi tay chân, trở thành người cầm, ngã vào vũng máu bên trong vô pháp lúc đích. Đại thù rốt của báo, ta cũng là thời điểm rời đi. Vệ Y Y Y đem lấy máu kiếm thu lên, nhìn mắt nằm trên mặt đất hai người, bên môi gợi lên một nụ cười. Vinh Hân, Lâm Quân, các ngươi hai cái hảo hảo ở lão môn chủ trước mộ sám hối, nhất sinh nhất thế. Y Y Y. Mắt thấy vệ Y thì sắp sửa rời đi, Thiên Ly trưởng lão vội vàng gọi lại nàng phía trước lão môn chủ liền cố ý đem y y hải môn truyền cho ngươi hiện giờ vinh hân đã tử vong chúng ta muốn cho ngươi tới đảm nhiệm y y hải môn môn chủ vệ y y hải dừng một chút lắc lắc đầu nói ta còn có càng chuyện quan trọng đi đi này y y hải môn môn chủ chi vị ta không đảm đương nổi chính là thiên ly trưởng lão vị trí này có thể từ nam tiêu sư muội tới đảm nhiệm vệ y y hải quay đầu nhìn phía sau mọi người cười nói Nam tiêu sư muội là lao môn chủ nữ nhi, từ nàng tới đảm nhiệm, không có bất luận kẻ nào có chuyện nói, chỉ là muốn làm ơn thiên ly trưởng lao phụ tá nàng, mặt khác, đem vinh hân dư nghiệt rõ ràng sạch sẽ. Phân phó song sau, nàng ánh mắt liền dừng ở nam tiêu trên người, chậm rãi tiến lên, bắt được tay nàng, vũ mị rung nhan phía trên treo một nụ cười. Nam tiêu, đa tạ ngươi phía trước cứu ta rời đi, ta tưởng y lì hề môn dừng ở ngươi trên tay. Nhất định có thể không cô phụ lão môn chủ kỳ vọng, còn có nàng tạm dừng một chút, lấy ra một quyển bảo điển, đưa tới Nam Tiêu trước mặt, "Này đó là y y học bảo điển, hiện tại với ta mà nói đã không có tác dụng, cho nên ta đem nó giao cho ngươi, hi vọng ngươi có thể để cho y y môn khôi phục đã từng quan mang." Nam Tiêu nắm chặt vẻ y y truyền đạt thư tịch, hơi hơi gật gật đầu, "Y y liễu sư tỷ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi cùng phụ thân kỳ vọng." Yềyề môn giao cho ta, ngươi an tâm đuổi theo tùy cố cô nương. 765 chương 765 Hồng Yềyề Nam tử nhị. Nghe vậy, vệ Yềyề nở nụ cười. Phía trước nàng muốn đuổi theo cô Nhược Vân, là vì báo thủ, đồng dạng cũng là vì đem Yềyề môn tử vinh hơn trên tay đoạt lại. Nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy, đi theo nàng chinh chiến mới là nàng muốn nhất làm sự tình. Bảo trọng. Ôm ôm quyền đầu. Vệ y, y y không hề nói thêm cái gì, ở một chúng dưới ánh mắt xoay người rời đi, chậm dại biến mất ở mọi người trước mắt. Đông nhạc đại lục, biên cảnh chỗ, tuyết trắng xóa, bao trùm toàn bộ bình nguyên. Lúc này, ở bình nguyên phía trên, một hàng đội ngũ chính gian nan hướng tới phía trước chạy, lại vào lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm đột nhiên chuyển đến, tại đây an tĩnh bình nguyên phía trên vang lên. Lĩnh chủ, nơi này có người. Kia bị xưng là lĩnh chủ chính là một cái tuấn Mỹ Hồng Y Giề Nam tử, ngũ quan khắc sâu, mặt mày chưng dương, một đầu mặc pháp giống như ngọn lửa giống nhau ở lạnh thấu xương gió lạnh trung phi dương. Hắn ở nghe được thuộc hạ hội báo lúc sau, mày kiếm gây xích mít một chút, từ mọi người phía sau đi hương kia ngã vào tuyết địa thượng tuổi trẻ nữ tử. Chỉ là ở nhìn đến nữ tử dung nhan khoảnh khắc, phảng phất là một đạo trọng quyền hung hăng tạc ở Hồng Y Giề Nam tử trong lòng. Làm hắn ban đầu cặp kia cuồng ngạo con ngươi nháy mắt co chặt, biểu tình cũng ở kia một khắc như băng giống nhau đọc lại. Ngọc Nhi Hắn hô hấp đông nhiên rồn rập lên, thật lâu sau lúc sau, mới chậm rãi bình ổn hạ nội tâm gọn sóng, cười khổ một tiếng. Giống, quá giống. Nha đầu này cùng tuổi trẻ khi Ngọc Nhi lớn lên quá giống nhau. Lĩnh chủ Phía sau người cùng quyền, tôn kính hỏi, chúng ta hay không muốn tiếp tục xuất phát? Hồng Y Việt Nam tử gật gật đầu. Sau đó còn nói thêm, đem nàng cũng mang về đi, nàng một người hôn mê ở chỗ này, nếu là không có người cứu nàng lời nói, rất khó sống sót. Nghe được lời này, hồng y đi hề nam tử phía sau đám kia người đều không cấm hai mặt nhìn nhau, nhà mình lĩnh chủ luôn luôn bị nhân xương chi vì mặt lệnh sát thần, khi nào hắn cũng bắt đầu đối một cái người xa lạ nổi lên thương hại chi tâm. Nếu là trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không nhiều quản trận này nhàn sự. Hồng Y Việt Nam tử đương nhiên biết phía sau này nhóm người tâm tư, nhưng là hắn cũng không có nhiều hơn giải thích, cặp kia con ngươi ngóng nhìn trên mặt đất nữ tử tái nhợt rung nhan, trong mắt hiện lên một đạo hoàng hốt. Ngọc Nhi, nếu là chúng ta nữ nhi làm bạn còn làm bạn tại bên người, phỏng trừng cũng có lớn như vậy. Cố Nhược Vân nhớ rõ chính mình muốn thông qua không gian trùng động từ Tây Linh Đại Lục tới Đông Nhạc Đại Lục, ai ngờ đến ở kia trùng động nội tao ngộ trùng động gió lốc, kết quả liền mất đi chi giác. Tiêu này lại là ở địa phương nào? Cảm nhận được phía dưới sóc này, Cố nhược vân mở hai tróng mắt, Cảm thụ được phía dưới sóc này, Nàng trong mắt còn có chứa một tiêu mê mang. Tiểu tử ta, Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Ta đây là ở địa phương nào? Thanh em vừa mới rơi xuống, Linh hồn trong vòng liền truyền đến tiểu tử ta non nớt tiếng nói, Người tao ngộ trùng động gió lốc hôn mê qua đi, Ta vốn dĩ nghĩ ra được mang ngươi rời đi, Nhưng là lại đột nhiên chi gian tới đoàn người. Ta liền không có hiện thân, hiện tại ngươi bị những người khác cấp cứu. Liên ở tiểu tử ta mới vừa giải thích xong lúc sau, xe ngựa bỗng nhiên chấn động, sau đó ngừng lại. Tỉnh! Đúng lúc này, xe ngựa màn xe bị kéo mở ra, một người người mặc bạch y ghi hẻ nữ tử từ bên trong xe ngựa đi đến, lạnh lùng nhìn mắt Cố Nhược Vân, nếu ngươi đã tỉnh nói vậy rời đi đi. Cố Nhược Vân cảm nhận được bạch y ghi hẻ nữ tử lãnh đạm, lại không nói thêm gì, hơi hơi gật gật đầu. Ngươi không cần lo lắng, ta không tính toán lưu lại nơi này. 766 chương 766 Hồng Y Liễu Nam tử, Tam. Hảo Bạch Y Lìa nữ tử lạnh nhạt con ngươi lại lần nữa đảo qua Cố Nhược Vân, lạnh lùng nói, vừa rồi là chúng ta lĩnh chủ cứu ngươi, nhưng là, nếu sau đó lĩnh chủ hỏi tới, ngươi liền nói là chính ngươi phải rời khỏi, có nghe hay không? Nàng kia mang theo mệnh lệnh ngữ khí làm Cố Nhược Vân nhíu nhíu mày, thực mau liền lỏng rồi rời ra nói ta nói lại lần nữa liền tính các ngươi không cho ta đi ta cũng không có khả năng sẽ lưu lại. đang lúc bạch tỷ ghiền nữ tử còn muốn nói cái gì đó thời điểm sẽ ngựa ngoại chuyện tới một đạo dò hỏi thanh âm, bạch âm vị kia cô nương tỉnh không có nếu là nàng tỉnh nói liền mang nàng tới gặp lĩnh chủ đại nhân bạch âm hoán hoán thần sắc liếc mắt cố nhược vân ngựa khí mang theo cảnh cáo nhớ kỹ ngươi nói hiện tại liền cùng ta đi gặp lĩnh chủ. Ngươi hẳn là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Dứt lời, nàng xoay người liền đi xuống xe ngựa. Xe ngựa ở ngoài, một đám người vây quanh lửa trại mà ngồi, ở mọi người chung, nhất đáng chú ý đó là kia một thân hồng y hề nam tử, hắn lớn lên thập phần tuân Mỹ, thoạt nhìn rất là bình dị gần gũi, nhưng mà, kia một đôi con ngươi lại mang theo quần ngạo không kềm chế được, có một loại liền thần đều không bỏ ở trong mắt cảm giác. Nếu không có đoán sai, Này Hồng Y Liễu Nam tử liền hẳn là bọn họ trong miệng lĩnh chủ. Ngươi tỉnh." Hồng Y Liễu Nam tử nhìn mắt Cố Nhược Vân, mày kiếm nhẹ nhàng một trọn, chiều nàng vẫy tay nói, "Lại đây ngồi." Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là hướng về Hồng Y Liễu Nam tử đi qua, ngồi xuống hắn bên người. "Tên của ngươi?" Hồng Y Liễu Nam tử chuyển hướng Cố Nhược Vân, đem trong tay nướng thỏ chân đưa tới nàng trước mặt, hỏi. Cố Nhược Vân tiếp nhận nướng thỏ chân, Nói thanh tạ lúc sau liền nói, Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân. Hồng Y Gia Nam Tử nhẹ vỗ về cằm, đột ngột hắn nở nụ cười, kia tươi cười thực mỹ, giống như là tại đây đêm tối hạ một đạo quan mang, chiếu sáng khắp không trung. Này sắc thật là cái tên hay. Người đâu? Cố Nhược Vân nhướng mày nhìn phía Hồng Y Gia Nam Tử, không biết vì sao, nàng rõ ràng cùng cái này Nam Tử chỉ là lần đầu tương ngộ, đối phương lại mang cho nàng một loại thực thân thiết cảm giác. Cái loại cảm giác này, làm nàng nhịn không được muốn đi tiếp cận hắn. Tên của ta. Ha ha, nhiều năm như vậy, ta đều quên tên của ta là cái gì, bên ngoài đều xưng hô ta vì hồng liên lĩnh chủ, nếu ngươi không ngại nói, liền xưng hô ta vì hồng liên, như thế nào? Hảo. Cố nhược vân gật gật đầu, mỉm cười lên tiếng. Một bên bạch âm nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười, sắc mặt không cấm có chút khó coi. Nàng thừa dịp Hồng Y y hèn nam tử không có chú ý thời điểm, hướng tới nàng sử cái ánh mắt, cặp kia con mắt sáng trung dần dần mang lên một lao cấp. Cố Nhược Vân lấy lại bình tĩnh sắc, nhìn bên người nam tử kia hoàn mỹ mặt nghiêng, trầm ngâm nửa ngày, nói: "Hồng Liên linh chủ, đa tạ ngươi phía trước đối ta ân cứu mạng, bất quá ta còn có chút sự tình muốn đi hoàn thành, bởi vậy ta liền trước cáo tử. Hô. Nhìn thấy Cố Nhược Vân rốt cuộc nói ra những lời này, bạch âm nhẹ nhàng thở ra, Nàng thật đúng là sợ nữ nhân này nhìn thấy lĩnh chủ lúc sau liền mặt dậy mày dạn không nghĩ rời đi. Mà lĩnh chủ lại đối nàng như thế đặc biệt, nếu là có nàng, sợ là về sau chính mình muốn tiến vào lĩnh chủ trong lòng chỉ sợ càng thêm khó khăn. Ngươi phải đi. Hồng ý gì nam tử giật mình, gắt gao nhăn mày kiếm, này cánh đồng tuyết thượng rất nguy hiểm, linh thu đùn không dứt, huống chi, này đại buổi tối, ngươi muốn đi nơi đó. Nếu không như vậy đi. Chờ ta đem sự tình song xuôi lúc sau đưa ngươi rời đi, như thế nào? 767 chương 767 Hồng Y Giề Nam Tử, 4, bá Bạch Thơm sắc mặt lại lần nữa đại biến, cặp kia con ngươi càng thêm suốt ruột, nàng lại liên tục hướng tới cố nhược vân sử mấy cái ánh mắt, hy vọng nàng có thể thức thời chạy nhanh rời đi. Người khác không chào đón nàng, cố nhược vân tự nhiên sẽ không mạnh mẽ lưu lại, nàng đứng lên, nói, không cần. Ta chính mình có thể rời đi, liền không phiền thoái các ngươi, còn có, phía trước ngươi giúp ta, ta thiếu ngươi một thân tình, nếu là lấy sau có yêu cầu, ta sẽ đem ân tình này còn cho ngươi. Trên đời đáng sợ nhất không phải thiếu tình, mà là thiếu một thân tình, nhân tình nợ vĩnh viễn là khó nhất còn. Dù cho cố nhược vân đối cái này hồng y ri nam tử rất có hảo cảm, lại cũng không muốn thiếu hạ này một cái nợ. Không được hồng y ri nam tử nhiễu chặt mày. Chờ ta đem sự tình xong xuôi lúc sau ta sẽ đưa ngươi an toàn rời đi. Hơn nữa ta cứu ngươi, cũng không có muốn ngươi trả ta ân tình này. Ta sở gì giúp ngươi vội, là bởi vì ngươi cùng ta một cái cố nhân lớn lên rất giống. Cố nhân. Cố nhược vân sững sốt một chút, có chút không rõ nguyên do nhìn Hồng Y Điề Nam Tử. Không tồi. Đang nói đến kia cố nhân là lúc, Hồng Y Điề Nam Tử biểu tình nhu hòa xuống dưới vốn đang cuồng ngạo không kềm chế được con ngươi vào giờ phút này tràn đầy nhu tình, không cần tưởng cũng biết cái kia cố nhân tất nhiên là hắn ái nhân. Nàng là thê tử của ta, cũng là ta cả đời sợ ái, nhiều năm như vậy, ta vào sinh ra tử, cũng chỉ là vì càng mau tìm được nàng. Vì sớm chút hoàn thành cái này mục tiêu, ta vừa đi đó là 20 năm, này 20 năm qua, ta một lần đều không có trở về xem qua ta kia đối nhi nữ, mà ta kia đáng thương nữ nhi. Từ sinh ra khởi cha mẹ liền đều ly nàng mà đi, thậm chí liền tên đều không có giúp nàng lấy hảo. Hiện giờ nhìn đến ngươi, ta giống như là thấy được ta nữ nhi, nàng nếu là ở ta bên người nói, cũng không sai biệt lắm cùng ngươi giống nhau lớn. Nghe thế phiên lời nói, cố nhược vân không cầm nhớ tới cô thiên vợ chồng, bên môi gợi lên một mặt chua sót tươi cười. Đúng rồi, nha đầu, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào một người xuất hiện ở chỗ này, ngươi cha mẹ đâu? Hồng Y Việt Nam tử từ trong hồi ước đi ra, Tuấn Mị dung nhan dơ lên khởi một mặt ôn hòa tươi cười, hỏi, cha mẹ ta, cố nhược vân ngữ khí bình tĩnh mà đảm nhiên, đã chết. Đối nàng tới nói, kiếp trước phụ thân hạ mình, xác thật cùng người chết không có khác nhau, đến nỗi cô thiên vợ chồng, rơi xuống không rõ, sinh tử không biết, dù cho nàng tin tưởng bọn họ còn sống lại như thế nào. Nhiều năm như vậy, không có một chút tin tức, Cho nên nàng cũng vô pháp xác định nói ra chuyện này. Hồng Y Việt Nam tử mặt mày giật mình, kia dày rộng bàn tay rừng ở Cố Nhược Vân trên vai. Xin lỗi, ta không nên nhắc tới chuyện này. Không có việc gì Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, ngươi này 20 năm qua, không có trở về Vân an ngươi nhi nữ một lần sau. Nghe vậy, Hồng Y Việt Nam tử cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, đầy mặt bất đắc dĩ, này 20 năm qua, ta là vì báo thù mà sống. Mà ta địch nhân quá mức với cường đại, ta lại sao nhận tâm đem con cái của ta kéo xuống thủy. Chờ ta báo xong thủ, tìm được thê tử của ta lúc sau, ta mới có thể trở về tìm bọn họ. Ta một ngày không có chém giết cường địch, một ngày sẽ không trở về gia tộc. Này đó là hắn nhiều năm như vậy tới sở thủ vững tín niệm Ai có thể đủ tưởng tượng được đến, 20 năm qua hắn rốt cuộc trải qua quá như thế nào tàn khốc sinh hoạt. Bất quá hắn vận khí thực không tồi. Rốt cuộc từ lúc ban đầu bị người đuổi giết con kiến đi tới hiện giờ này một bước, sở chống đưa hắn đó là này một cổ tín nhiệm. Nha đầu, ta hôm nay khó được gặp được một cái cùng nữ nhi của ta không sai biệt lắm tuổi tác tiểu nha đầu, cho nên liền nhịn không được nhiều lời vài câu hồng y nam tử cười cười, du mắt nhìn bên người thiếu nữ thanh tú dung nhan, một mặt hoảng hốt từ đấy mắt chợt lóe mà qua, nếu là ngươi không ngại nói, không bằng cho ta đương cái con gái nuôi, như thế nào? 768 chương 768 Hồng Y Giề Nam Tử, Nam Lĩnh chủ Ở Hồng Y Lìa Nam Tử lời này rơi xuống lúc sau, bạch âm sắc mặt chợt đã xảy ra biến hóa, nàng khuôn mặt khó coi nhìn mắt cố nhược vân lại đem tầm mắt đặt ở Hồng Y Giề Nam Tử trên người. Nữ nhân này lai lịch không rõ, ai biết có phải hay không cái kia thế lực người. Cho nên còn thỉnh lĩnh chủ tam tư, để tránh dẫn sói vào nhà. Chuyện này ta đã quyết định Hồng Y Li Hàn Nam tử thôi dừng tay, nói, chỉ cần nha đầu nguyện ý, kia nàng từ nay về sau đó là ta con gái nuôi, cũng chính là Hồng Liên lãnh địa đại tiểu thư. Bất luận kẻ nào không được đối nàng vô lễ. Giờ này khắc này, Bạch thơ giống như là sống nuốt một con rồi bỏ giống nhau, sắc mặt thập phần khó coi, nàng gắt gao nắm nắm tay, dùng tia cảnh cao ánh mắt nhìn mắt Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân không nói gì, thanh lãnh con ngươi nội không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, nàng mới vừa rồi ngẩng đầu, nhìn phía nam nhân kia tuấn mỹ dung nhan, chậm rãi nói, hảo. Ha ha ha. Hồng y di nam tử cùng tiếu hai tiếng, tại đây ám dạ bên trong, hắn tiếng cười lại như thế lột lột, đánh vỡ giờ phút này này một mảnh yên lặng bóng đêm. Hảo, thật sự thức hảo. Nha đầu, từ nay về sau, ngươi đó là ta hồng liên lĩnh chủ nữ nhi, ai nếu dám khi dễ ngươi, ngươi liền báo ra bản lĩnh chủ tên. Chỉ cần có bản lĩnh chủ ở một ngày, vậy ngươi liền có thể tại đây phiến địa phương hoành hành tẩu. Ngọc Nhi, nha đầu này cùng ngươi thật giống, thỉnh tha thứ ta tự chủ trương thu nàng vì nghĩa nữ, bởi vì nhìn nha đầu này, ta liền sẽ nhịn không được nhớ tới chúng ta nữ nhi. Có lẽ, đúng là bởi vì nữ nhi cùng chúng ta phân biệt ở hai mảnh đại lục, ông trời thương tiếc ta tư nữ chi tình, mới đưa nha đầu này đưa đến ta trước mặt. Bạch âm gắt gao nắm nắm tay vốn đang chỉ là cảnh cáo ánh mắt lại vào lúc này biến thành phẫn nộ, kia biểu tình giống như là cố nhược vân đoạt đi rồi đồ vật của hắn dường như. Những năm gần đây, lĩnh chủ đại nhân đối phu nhân thâm tình, bọn họ này đó thuộc hạ vẫn luôn xem ở trong mắt. Nàng cũng biết chính mình vô pháp trên chân lĩnh chủ cùng phu nhân cảm tình, cũng cũng không hy vọng xa vời có thể trở thành hắn thế tử. Ở nàng xem ra, chỉ cần có thể làm bạn lĩnh chủ liền đủ rồi. Nhưng chính mình làm bạn lĩnh chủ suốt 20 năm, đều không có được đến hắn vẻ tươi cười, vì sao một cái lần đầu gặp mặt nữ tử, là có thể đủ làm bị thế nhân xưng là mặt lạnh sắt thần hồng liên lĩnh chủ cười đến như thế vui vẻ. Dựa vào cái gì? Liên bởi vì nàng cùng phu nhân lớn lên tương tự. Mặc dù là ở tương tự, các nàng cũng không phải cùng cá nhân. Ghen ghét tựa như sâu, ở gặm cắn bạch thơm trái tim, nàng hít sâu khẩu khí. Mới chậm rãi ngăn chặn nội tâm phun trào mà ra tức giận. Từ đầu đến cuối, Cố Nhược Vân đều không có nhiều xem bạch Âm liếc mắt một cái. Nàng phía trước đáp ứng rời đi, cũng không phải sợ bạch thâm, mà là không nghĩ muốn phiền toái người khác, nhưng hiện tại, nàng lại lựa chọn lưu lại. Nguyên nhân vô nó, liên bởi vì cái này nam tử trên người cái loại này thân thiết cảm giác. Đối với từ nhỏ không có được đến phụ thân quan ái Cố Nhược Vân tới nói, loại cảm giác này, là chí mạng. Linh chủ bạch âm cắn cắn môi, nói, chúng ta kế tiếp lộ chỉnh quá mức với nguy hiểm, nếu muốn mang theo nàng lời nói, nói không chừng sẽ liên lụy chúng ta, cho nên. Hồng Y Gia Nam tử nhàn nhạt nhìn trong trắng mắt âm Này liếc mắt một cái, tựa như một phen sắc bén trường kiếm, làm bạch thơm sở hữu nói đều ở cổ họng đột nhiên im bặt, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bậy. Nàng quên mất, linh chủ làm ra quyết định, chưa bao giờ thích bất luận kẻ nào nói nhiều. Bạch đâm, Ngươi ru vượt qua. Nam nhân nhàn nhạt mở miệng, cuồng ngạo không kềm chế được con ngươi nổi sẹt qua một đạo hàn mang. Niệm ở ngươi đi theo bản lĩnh chủ 20 năm phân thượng, bản lĩnh chủ cho ngươi một lần cơ hội, nhưng là, cơ hội tuyệt không sẽ có lần thứ hai. Cho nên nếu là ngươi lần sau lại cãi lời bản lĩnh chủ mệnh lệ, liền chính mình hồi lãnh địa bị phạt. 769 chương 769 tuyết linh lang triều dâng 1. thình thịch Bạch âm bị dọa đến quỳ dạp xuống đất. Tái nhật dung nhan thượng che kín ngầm lấy, nàng rũ con người, này đây đáy mắt kia mặt lửa giận bị ché lấp. Lĩnh chủ thứ tội. Hồi lãnh địa bị phạt đại biểu cho cái gì? Bạch âm sẽ không không biết. Chứ bỏ kia khó có thể thừa nhận ra thịt chi đau ngoại, đồng dạng ở ngày sau vô pháp tiếp tục đi theo lĩnh chủ ra nhiệm vụ. Nói cách khác, một khi nàng bị trục xuất hồi lãnh địa, từ đây lúc sau, cũng đừng suy nghĩ đi theo người nam nhân này bên người. Đối với hái mộ Hồng Y Liền nam tử Bạch Âm tới nói, này so giết nàng còn muốn khó chịu. Hồng Y Liền nam tử sắc bén ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, cuồng ngạo thanh âm xẹt qua bầu trời đêm, rơi vào không mọi người trong tai, "Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, Cố Nhược Vân là ta Hồng Liên lĩnh chủ nghĩa nữ, kia nàng ở Hồng Liên lãnh địa thân phận, liền chỉ ở sau bản lĩnh chủ dưới, ai nếu dám đối nàng bất kính, cung cấp với đối bản lĩnh chủ bất kính, kết cục các ngươi nhưng minh bạch." xót xót xót tức khắc gian sở hữu vây quanh lửa trại nam nữ nhóm đều đứng lên quỳ xuống thành một mảnh thanh âm cung kính mà vang dội thuộc hạ bái kiến đại tiểu thư hồng y lìa nam tử lúc này mới vừa lòng gật gật đầu lãnh cốc nói các ngươi đều đứng lên đi bạch lâm nhớ kỹ lần sau ngươi ở đối nàng bất kính liền chính mình đi lãnh phạt là lĩnh chủ đại nhân nghe vậy mọi người sôi nổi đứng dậy Lại lần nữa quay chung quanh lửa trại ngồi xuống. Bạch Âm trong lòng rất là không cam lòng, trên mặt lại một chút biểu hiện ra ngoài, cung kính đứng ở một bên. Bóng đêm rất là liêu tĩnh, gió đêm gào thét mà qua, tại đây phương bắc cánh đồng tuyết phía trên, làm người nhịn không được đánh cái ve sầu mùa đông. Có động tĩnh. Đông nhiên, Hồng Y là Nam tử thần sắc giật mình, cùng ngạo không kềm chế được con ngươi nội hiện lên một đạo lạnh leo quan mang. Nga ô! Đúng lúc này. Một đạo lảnh lót gầm rú tiếng động từ nơi không xa bình nguyên phía trên truyền đến, cắt qua bầu trời đêm, sởn tóc gáy. Là cánh đồng tuyết phía trên tuyết linh lang. Bạch âm sắc mặt thay đổi một chút. Tuyết linh lang, tuy rằng không phải cánh đồng tuyết thượng hung mánh nhất linh thú, lại bởi vì thích kết bè kết đội mà lệnh người sợ hãi. Hơn nữa thực lực kém cỏi nhất đều là ở võ hoàng cảnh giới, càng có vô số đầu đã tới võ tôn cấp bậc. Hồng Y Lì Nam tử khẽ thở dài một tiếng. Đem trong tay nướng thỏ thả xuống dưới, khóe môi khơi mào một mặt phong hoa tuyệt đại tươi cười. Không nghĩ tới chúng ta đi vào cánh đồng tuyết đệ nhất vãn liền không được an bình, một khi đã như vậy, vậy chuyến đi. Tuyết linh lang cũng không phải thực thông minh linh thú, cho nên cùng bọn họ giảng đạo lý cũng vô dụng, mặc dù là dùng uy áp cũng vô pháp đẩy lui bọn họ. Hắn lo lắng cũng không phải chính mình, rốt cuộc nhóm người này tuyết linh lang còn chưa đủ tư cách bị hắn để vào mắt. Chính là. Hắn lo lắng một bên cố nhược vân Không biết vì sao Hắn vô pháp cảm giác được nha đầu này Trên người linh khí giao động Nàng liên cùng người thường giống nhau Không có gì khác nhau Chính là hồng y y nam tử lại biết Nha đầu này cũng không phải cái gì Không có tu vi người thường Nếu không nàng cũng sẽ không có như vậy Đại lá gan xâm nhập hung hiểm cánh đồng tuyết Dù cho như thế Đối mặt nhiều như vậy tuyết linh lang Nàng vẫn là có rất lớn nguy hiểm Nghĩ vậy Hồng y Lệ nam tử nhíu chặt mày chậm rãi lỏng rồi rời ra, chọn môi cười, nói, nha đầu, sau đó ngươi đi theo bên cạnh ta, không được rời đi nửa bước, nhưng minh bạch. Cố nhược vân gật gật đầu, ta hiểu được. Hảo nói xong lời này, hồng y Lệ nam tử mới vừa rồi nhìn về phía chạy như bay mà đến tuyết linh lang, chật gian, cùng phong sậu khởi, hồng y Lệ phi dương, hắn mặt mày chi gian tràn đầy bừa bãi cùng ngạo nghễ, thanh âm khí phách thẳng tới trời cao. Ở bầu trời đêm hạ nổ vang, một đám súc sinh thôi, cũng dám tới phạm ta. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đêm nay cũng có thể cải thiện một chút thức ăn. 770 chương 770 tuyết linh lang chiều dâng, nhị. Tuyết linh lang tựa hồ không có nghe được hồng y gì hề nam tử nói, kêu gào nhào lên trước, vô số đầu tuyết linh chạy băng băng mà đến, tức khắc gian toàn bộ tuyết điệu bình nguyên một mảnh xương trắng nồng đậm, cũng làm chung quanh nhiệt độ không khí càng thêm hạ thấp vài phần. Bạch thơm gắt gao nắm trong tay trường kiếm, khẩn trương nhìn băng đẳng lại đây tuyết linh lang, mặt mày chi gian tràn đầy cảnh giác. Sắc! Hồng Y Y Nam tử nâng lên tay, ở thanh lanh anh trang dưới chậm rãi hạ xuống. Theo này một chữ rơi xuống, tất cả mọi người rút ra vũ khí, hướng về tuyết linh lang xung phong mà đi, hoàn toàn làm lơ bọn họ số lượng. Này đó là Hồng Liên lãnh địa người. Ở lãnh địa trong vòng, bọn họ đối Hồng Y Y Nam tử mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng. Cho dù là lĩnh chủ làm cho bọn họ chết, bọn họ cũng sẽ không chút do dự chấm dứt chính mình sinh mệnh. Cánh đồng tuyết phía trên, kia một bộ hồng y gì là như thế loa mắt, giống như mặt trời trói trang hồng viêm giống nhau chiếu giỏi kia đen nhánh bầu trời đêm. Hồng y gì nam tử không có ra tay, chỉ là lẳng lặng nhìn cánh đồng tuyết thượng chiến đấu. trương dương mặt mày gian lộ ra mười phần tự tin cùng cuồng ngạo, phảng phất cũng không lo lắng cho mình thuộc hạ sẽ bại cấp cánh đồng tuyết phía trên nhóm người này xuất sinh. Ngươi không hỗ trợ sao? Nhìn những cái đó gian nan chiến đấu người, Cố Nhược Vân nhìn về phía bên cạnh Hồng Y Ghiền Nam Tử. Nếu chuyện gì đều phải ta ra tay, kia muốn bọn họ gì dùng. Hồng Y Ghiền Nam Tử nhường nhướng mày, thanh âm vẫn như cũng là kia tự tin mười phần. Ngươi biết như thế nào làm chính mình thế lực trở nên lệnh người sợ hãi, thậm chí còn là sợ hãi. Cố Nhược Vân mày một trọn, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đang chờ đợi Hồng Y Ghiền Nam Tử kế tiếp nói. Kìa đó là điên cuồng. Hồng Ý Gia Nam Tử cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn phía cố nhược vân, nói, ta một người điên vô dụng, nếu là phải làm đến lệnh người sợ hãi, yêu cầu một đám kẻ điên. Mà ta thủ hạ người, toàn bộ đều là không muốn sống kẻ điên. Tại đây đại lục phía trên, cạnh tranh là tàn khốc, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Chỉ cần có thể thắng, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, vậy ngươi đều là vương giả. Cũng chỉ có liều mạng, Mới có thể làm người tại đây tàn khốc trên đại lục may mắn còn tồn tại xuống dưới, đây là ta nhiều năm như vậy tới tổng kết kinh nghiệm, nếu không phải ta dám cùng cùng người liều mạng, ta cũng sẽ không đi đến này một bước. Cho nên, hán đối thuộc hạ giáo huấn đồng dạng là như thế. Chỉ có buông tay làm cho bọn họ một bác, bọn họ mới có thể trưởng thành. Bị thương cũng không đáng sợ. Nếu là không chịu vài lần thương, kia bọn họ như thế nào mới có thể cường đại lên. Không có ai con đường là thuận buồm xuôi gió, cũng không có ai là từ nhỏ đến lớn không có đã chịu một chút thương tổn liền đứng ở đỉnh chỗ. Cố nhược vân trầm mặt xuống dưới. Hồng Y Việt Nam tử rốt cuộc cùng nàng không giống nhau, tiểu hét trong cơ thể có được vô cùng vô tận không gian có thể cho thuộc hạ trưởng thành, nàng còn có vô số đan dược dùng để bồi dưỡng bọn họ. Nhưng dù cho như thế, những năm gần đây, ma tông người cũng là từ giết chóc chung đi ra. Nếu không nói năm đó nàng Ma tông cũng sẽ không trưởng thành như thế nhanh chóng, không có trải qua quá nguy hiểm cường giả, căn bản không tính cường giả chân chính. Trong sân chiến đấu càng thêm thảm thiết, theo kia từng tiếng chu lên tiếng động, vô số tuyết linh lang ngã xuống vũng máu bên trong. Nhưng mà, bên này người cũng hoàn toàn không dễ chịu, có chút càng là trực tiếp liền mất đi sức chiến đấu. Kia ban đầu thuần khiết tuyết trắng xóa, hiện giờ cũng bị máu tươi sở bào trùm. Bạch thơm sắc mặt càng thêm tái nhận, tại đây lạnh thấu xương, gió lạnh dưới, thở dốc khi kia thở ra hơi thở cũng mang theo ngông lung màu trắng sương ngủ, nàng nắm chặt trong tay lấy máu trường kiếm lại lần nữa nhảy vào tuyết linh bầy sói bên trong. 771 chương 771 tuyết linh lang triều dâng, tam, nga ô. Liên tại đây khắp thời gian, một đạo tràn ngập phẫn nộ tiếng hô từ nơi không xa tuyết địa bên trong chuyển đến. Ở nghe được này nói lửa giận ngập trời tiếng hô tiếng động ở đây một ít thực lực thấp kém người trực tiếp có chút không xong, một búng máu thiếu chút nữa liền phun tới. Võ tôn cao cấp tuyết linh lang. Hồng y y nam tử những mày, xem ra lúc này đây, cần thiết từ ta tự mình tới giải quyết này đầu linh thú. Bạch âm, các ngươi vài người phụ trách bảo hộ Vân Nhi. Bá, thanh âm chưa dứt, kia một thân hồng y y liền giống như một đạo ngọn lửa giống nhau hướng về cách đó không xa tuyết địa bay nhanh mà đi. Thực mau cũng đã tới rồi kia đầu tuyết linh lang trước mặt. Giờ này khắc này, ở kia trong hư không, nam nhân hồng y hề như hỏa, chương dương lông mày hơi hơi hướng về phía trước khơi màu, giống như một tôn lanh khốc viêm thần, lạnh lùng quát lớn nói, trường miệng xuất sinh. Người dám can đảm phạm ta hồng liên lĩnh chủ, quả thực chính là tìm chết. Frank! Chỉ thấy kia hồng y hề nam tử nâng lên che kín vết chai bàn tay to, một trường phách về phía tuyết linh lang đầu không có bất luận cái gì dấu hiệu, một trưởng này đi xuống, tuyết linh lang tức khắc góc cũng nước, nga ôm một tiếng ngã gục liền. Cuồng phong chung, nam nhân đem tay phóng tới sau lưng, khoanh tay mà đứng, một đầu vương góc mặc phát ở kia cuồng phong bên trong bay bổng, hắn đưa lưng về phía phía sau mọi người, tại đây bóng đêm dưới, kia một bộ hồng y y ở đó là nhất lóa mắt nhan sắc. Hắn nhìn mắt ngã xuống tuyết linh lang, không có bất luận cái gì thương hại chi sắc, chậm dãi xoay người liền hướng tới Cố Nhược Vân đi đến. Đông nhiên, ngao ô một tiếng, một đạo cường hãn lực lượng từ Cố Nhược Vân bên cạnh cây cối trung chuyển đến, hướng về nữ tử bỗng nhiên nhào tới. Nơi này như thế nào còn có một đầu tuyết linh lang? Không xong. Hồng Y Gia Nam Tử từ trước đến nay chấn định tự nhiên sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vội vàng hét lớn một tiếng liền vọt qua đi, trường miệng xúc sinh. Cho ta dừng tay. Nha đầu, mau tránh ra chính là thực hiện nhiên không còn kịp rồi kia đầu tuyết linh lang tới quá đột nhiên cùng cố nhược vân nơi khoảng cách cũng chỉ có vài bước gian với anh một cổ phẫn nộ từ hồng y lìa nam tử trên người dũng lên phảng phất có thể đem toàn bộ cánh đồng tuyết đều cấp bậc lửa hắn cả người đều giống như một viên cực nóng hỏa cầu hướng tới kia nhào hướng cố nhược vân tuyết linh lang vọt qua đi tại đây khác cố nhược vân rốt cuộc có động tác nàng trên người kia thuộc về võ tôn uy áp chợt phóng xuất ra tới. Cùng lúc đó, một phen trường kiếm chống rông mà hiện, phiêu phủ ở nàng trước mặt. Kia kiếm tản mát ra lăng liệt màu trắng quang mang, thẳng vào không trùng, ngay sau đó một tiếng long giống từ kia thân kiếm truyền ra tới, hóa thành một đạo màu trắng quang mang lợi kiếm, hướng tới tuyết linh lang húc đầu chém đi xuống. Phụt. Máu tươi từ tuyết linh lang trên đầu biểu bắn mà ra, giống như huyết trụ giống nhau nhiễm hồng không trùng. Kia đầu vốn đang hung mạnh đến cực điểm tuyết linh lang, thân mình run rẩy hai hạ, liền ngã xuống cô nhược vần trước mặt vũng máu bên trong. Nó phỏng trưng đến chết cũng không rõ, cái này thoạt nhìn yếu đối mong manh nữ nhân, rốt cuộc là như thế nào giết hắn. Hồng y di nam tử ngây ngẩn cả người, thân mình dừng lại ở giữa không trung, có chút kinh ngạc nhìn nữ tử kia thanh lánh mặt nghiêng. Võ tôn trung cấp. Không sai, ở nữ tử động thủ khoảnh khắc, hắn rõ ràng cảm nhận được nàng lực lượng. Một người 20 tuổi võ tôn trung cấp Nha đầu này thật đúng là cái tiểu biến thái Bất quá Nhìn thấy cố nhược vân bình yên vô sự Hơn nữa chém giết một đầu tuyết linh lang Hồng y lia nam tử lòng đang kia một sát hạ xuống Cười khổ một tiếng Nói Ai Xem ra là ta bạch nọc lòng Ngươi nha đầu này che giấu thật thâm Ta thế nhưng không có nhìn thấu thực lực của ngươi Nhưng là Ta tốt xấu hiện tại cũng là ngươi nghĩa phụ Ngươi còn đem thực lực lén gặt đi 772 chương 772 tuyết linh lang triều dâng 4. nghe ra hồng y diền nam tử trong giọng nói ai hoán cố nhược vân nhún vai không phải ta muốn giấu giếm là ngươi không hỏi ta nghe vậy hồng y diền nam tử tức khắc im tiếng cũng không phải là sao chính mình vô năng không có thể nhìn thấu thực lực của nàng hơn nữa cũng không có dò hỏi nàng lại không phải nàng cố tình giấu giếm nghĩ vậy hồng y diền nam tử nở nụ cười. Ngựa khí tràn đầy sùng nịch, ngươi thật đúng là chỉ tiểu hồ ly, thôi thôi, sắc thật là ta không hỏi ngươi, ngươi không phải cố tình giấu giếm ta, hiện tại sắc trời không còn sớm, ngươi đi trước nghỉ tạm, ta còn có chút sự tình xử lý. Lời nói một đốn, hồng y đi Hải nam tử quay đầu nhìn phía rõ ràng bị dọa choáng váng bạch âm, ban đầu đối mặt cố nhược vân khi ôn nhu sùng nịch, tại đây một khắc lại lại lần nữa khôi phục kia lênh khốc của ngạo, tuấn mỹ dung nhan cắn câu vẽ lánh nạnh đường cong. Mặt vô biểu tình nhìn xuống trước mặt bạch dì nữ tử. Bạch âm ngươi cũng biết tội. Thình thịch. Bạch âm vội vàng quỳ dạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy xuống dưới. Lĩnh chủ đại nhân, thuộc hạ bảo hộ bất lực, thỉnh lĩnh chủ đại nhân hỏi trách. Nàng nói lời này khi, gắt gao cắn môi. Nữ nhân này, thật đúng là mạng lớn. Vừa rồi ở kia một con tuyết linh lang xuất hiện trong ngáy mắt, ở bạch âm trong lòng có không phải sợ hãi, mà là vui sướng. Nếu là cố nhược vân đã chết, kia lĩnh chủ đại nhân bên người lại chỉ có nàng. Nàng tuyệt không sẽ làm trừ bỏ phu nhân ở ngoài mặt khác nữ nhân khiến cho lĩnh chủ chú ý. Cho nên, nàng là cố ý không có cứu cố nhược vân. Bảo hộ bất lực. Hồng Y Gia Nam tử cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng một câu bảo hộ bất lợi liền có thể triệt tiêu ngươi thất trách. Ta làm ngươi bảo hộ nàng, kia mặc dù là gặp được ở hung mãnh linh thú, ngươi đều cần thiết lấy mệnh tương hộ mà không phải thất trách lúc sau dùng một câu bảo hộ bất lợi vì chính mình giải vây. Bạch âm sắc mặt soát một tiếng trở nên trắng bệnh, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống dưới. Lĩnh chủ đại nhân, thuộc hạ biết sai, thỉnh lĩnh chủ đại nhân xem ở thuộc hạ đi theo đại nhân trình chiến 20 năm phân thượng, tha thứ thuộc hạ lúc này đây. Nàng hung hăng khái văng đầu, thực mau trên trán liền đỏ bừng một mảnh, nàng lại phản phất cũng không biết đau đớn dường như, một thanh âm vang lên quá một tiếng. Nhiệm vụ lần này hoàn thành lúc sau, chính ngươi hồi lãnh địa bị phạt, sau đó liền không cần ở đi theo ta bên người hồng y y nam tử rũ mắt nóng nhìn quỳ trên mặt đất nữ tử, thanh âm lãnh khốc vô tình, bản lĩnh chủ nói qua, chỉ cho ngươi một lần cơ hội, lại có lần thứ hai, vậy ngươi nhất định phải trở về lãnh địa tiếp thu trừng phạt. Bạch âm dung nhan vào lúc này vạn phần khó coi, nàng trong lòng sớm đã đem sở hữu sai lầm đều quy kết cho cố nhược vân. Nếu không phải bởi vì nàng để lại, Linh chủ lại như thế nào như thế đại nàng Này hết thể đều là bởi vì cái này đáng giận nữ nhân Linh chủ, nàng cùng ngươi chỉ là gặp mặt một lần thôi Thậm chí liền thân phận của nàng cũng không biết Càng không biết nàng có phải hay không cái kia thế lực phái tới nằm vùng Ngươi vì sao liền phải như thế tin tưởng nàng Bạch âm chỉ vào cố nhược vân Phẫn nộ ra tiếng nói Mà thuộc hạ đi theo lĩnh chủ 20 năm Trước nay đều là trung thành và tận tâm Hiện giờ ngươi thế nhưng bởi vì nữ nhân này như thế trừng phạt thuộc hạ. Thuộc hạ không rõ đây là vì cái gì. Frank. Một đạo hồng quang hiện lên, thật mạnh đánh vào nàng ngực phía trên, bạch âm thân mình bỗng nhiên bay đi ra ngoài, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Nàng kinh ngạc ngâng lên mắt đẹp, kia nháy mắt, nam nhân như dao nhỏ giống nhau sắc bén ánh mắt đâm vào nàng trong mắt, cũng đồng dạng quát nàng tâm sinh đau sinh đau. 20 năm như một ngày không rời không bỏ, kết quả là... Cái này làm nàng đời này đều khó có thể quên được nam tử, lại vì một cái chỉ là lần đầu gặp nhau nữ tử như thế đối đãi nàng. 773 chương 773 tuyết linh lang chiều dâng Nam Bạch âm thật sâu hô hấp khẩu khí, bò quy xuống nam tử trước mặt, này một cái trước mắt, không có người thấy nàng trong mắt phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có kia một mặt mơ hồ có thể thấy được sắc khí. Thuộc hạ tuân mệnh Chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này lúc sau liền hồi lãnh địa tiếp thu trừng phạt. Hồng Y Việt Nam tử không có nói thêm nữa cái gì, đồng dạng, cũng không có bất luận cái gì thương hại. Nếu cố nhược vân không có như vậy biếu hạn thực lực, vừa rồi chết liền không phải tuyết linh lang, mà là nàng. Cho nên, hắn là tuyệt không sẽ tha thứ bạch tâm. Sắc trời đã tối, các vị liền nghỉ ngơi đi, mặt khác, vân kình, huyết cuồng. Các người hai cái đêm này đó thi thể sửa sang lại một chút chứa đựng lên, làm chúng ta kế tiếp đồ ăn. Là, lĩnh chủ đại nhân. Tên kia vị Vân Kỳnh cùng huyết cuồng hai gã nam tử đi ra, cung kính đáp. Hảo, những người khác đều đi nghỉ tạm đi, thuật tiện đem Vân Nhi lều trại đáp ở ta bên cạnh. Hồng ý gì nam tử nhìn mắt mọi người, sau đó chui vào chính mình lều trại trong vòng. Ở tất cả mọi người vội vàng chính mình sự tình khi, bạch âm hít sâu khẩu khí. Đi tới cố Nhược Vân bên người, rũ mắt hỏi, ta làm ngươi đi, ngươi vì cái gì không đi? cố Nhược Vân nhìn tròng trắng mắt âm, nhàn nhạt nói, phía trước ta đáp ứng rời đi, cũng không phải bởi vì ngươi làm ta đi, là ta chính mình muốn chạy. Ở trên đời này, không có bất luận kẻ nào có thể ra lệnh cho ta đi làm bất cứ chuyện gì. Ta mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi đáp ứng ta đi lại không có đi, chính là ngươi nuốt lời bạch âm nói lời này khi có chút kích động. Mắt đẹp phẫn nộ trừng mắt cố nhược vân. Hơn nữa, ngươi cho rằng lĩnh chủ là bởi vì thích ngươi mới lưu lại ngươi. Đó là bởi vì ngươi lớn lên cùng phu nhân quá mức với tưởng tượng. Hắn xuất phát từ đối phu nhân tưởng niệm mới để lại ngươi. Nếu không nói, hắn vì sao phải nhận ngươi vì nghĩa nữ? Cho nên ngươi đừng nghĩ làm cái loại này bay lên chi đầu vì phượng hoàng ngọc đẹp. Ngươi ở lĩnh chủ trong lòng, cũng chỉ là phu nhân bóng dáng thôi. Nếu ngươi thật sự thức thời, Vậy chạy nhanh rời đi, miễn cho đến lúc đó bị thương tổn vẫn là chính ngươi. Bởi vì nàng thanh âm cố tình để thấp, này đây ở chung quanh trừ bỏ Cố Nhược Vân ở ngoài, không ai có thể đủ nghe được nàng lời nói. Cố Nhược Vân không hề răng, mặc kệ nàng phía trước là bởi vì cái gì nguyên nhân không tính toán lưu lại, nhưng nàng rốt cuộc cũng đáp ứng rồi, lúc này đây xác thật là nuốt lời. Bất quá lại cho nàng một lần cơ hội, nàng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Nguyên nhân vì hắn Liên bởi vì nam tử trên người kia cho nàng mang đến thân thiết cảm, làm nàng tâm rất là ấm áp. Ngươi nói đủ rồi sao? Thật lâu sau, cố nhược vân ngẩng đầu, nhìn còn muốn tiếp tục lại nhảy bạch âm, nói, nếu là nói đủ rồi, ta trở về nghỉ ngơi. Cố nhược vân. Bạch âm con ngươi chầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi vì sao một hai phải như vậy tự cam hạ tiện, trở thành người khác một cái bóng dáng. Trên đời này không có nam nhân sao? Vì sao một hai phải cuốn lấy lĩnh chủ? Lĩnh chủ đối phu nhân như vậy si tình, tuyệt không sẽ dung hạ ngươi. Nàng bồi hắn suốt 20 năm, đều không có tiến vào người nam nhân này trong lòng. Nữ nhân này bất quá là vừa rồi xuất hiện thôi, liền muốn thay thế được phu nhân ở lĩnh chủ trong lòng địa vị. Nam mơ đi thôi. Nàng liền tính dựa vào cùng phu nhân tương tự diện mạo, cũng tuyệt không khả năng. Cố nhược vân chậm rãi xoay người, thanh lanh con người dừng ở bạch đâm trên người. Nhàn nhạt khơi mào khoe môi, nói, nếu ta nhận hắn làm nghĩa phụ, kia ở lòng ta, hắn đó là như phụ thân giống nhau nhân vật, còn có, ngươi là thật vì ngươi trong miệng phu nhân bên vực kẻ yếu, vẫn là, vì chính ngươi. 774 chương 774 huyền vấn quả, 1. Bạch âm thân mình cứng lại rồi, kia trương dung nhan thượng là bởi vì ý nghĩ trong lòng bị người xuyên qua mà sở hữu ván hận cùng phẫn nộ. 20 năm qua. Nàng trước sau yên lặng làm bạn ở lĩnh chủ đại nhân bên người, cũng vẫn luôn ở hắn trước mặt thực tốt che giấu chính mình cảm tình cùng dãy rua, chỉ là bởi vì nàng minh bạch, lĩnh chủ đại nhân thâm ái phu nhân, nếu đã biết chính mình đối hắn kia phân ái mộ, tất nhiên sẽ đem hắn đuổi ra hồng liên lãnh địa. nay đây, nàng trước sau đem kia phân cảm tình trôn ở sâu trong nội tâm, hơn nữa nương vi phu nhân bên vực kẻ yêu danh nghĩa sử quyết mặt khác đối lĩnh chủ ôm có ý tưởng nữ nhân. Quả nhiên! Biết được chuyện này sau, linh chủ chẳng những không có trừng phạt nàng, càng là đem nàng tán thưởng một phen. Nhưng hôm nay, nữ nhân này thế nhưng một ngữ nói toạc ra nàng về điểm này tiểu tâm tư. Không sai. Nàng xử quyết này đó nữ nhân, không phải vì phu nhân, là vì nàng chính mình. Phu nhân mất tích như vậy nhiều năm, sinh tử không biết, nói không chừng đã không còn trên đời này, kể từ đó, hắn tổng hội quên nữ nhân kia, lúc đó... Chính mình làm bạn ở hắn bên người như thế lâu, thả yên lặng trả giá nhiều năm như vậy, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ bị nàng cảm động. Hung chi, lĩnh chủ đều không phải là là ý chí sắc đá người, hắn chỉ là đối phu nhân quá mức với si tình. Nếu là phu nhân không ở nhân thế gian, loại này mặt ngoài lãnh ngạnh nội tâm mềm mại nam tử, lại như thế nào nhẫn tâm một nữ nhân vì hắn ảm đạm thần thương. Tới lúc đó, nàng liền có thể làm lĩnh chủ đã biết nàng ái. Cũng biết nàng mấy chục năm tới làm bạn cùng Phụng Hiến. Cố Nhược Vân nhìn mắt lâm vào trong ảo tưởng bạch đâm, không hề nói thêm cái gì, xoay người liền hướng tới lều trại phương hướng đi đến, chậm rãi biến mất ở này thanh lanh ánh trăng dưới. rộng mở lều trại nội, một thân màu đỏ tía trường bảo tiểu thiếu niên ngồi ở đầu giường biên, tới lui hai chân cười hì hì nhìn đang ở cởi áo tháo thắt lưng Cố Nhược Vân. Người ra tới làm gì? Cố Nhược Vân nhướng những mày, ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi vẫn là trở về thượng cổ thần tháp. Tiểu tử, ta chớp hạ đôi mắt, đáng yêu dung nhan thượng phiếm một mạt âm hiểm tà ác tươi cười. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Cố Nhược Vân sắc mặt bỗng nhiên đen xuống dưới, không chút khách khí cự tuyệt nói, không được. Tiểu tử, ta từ đầu giường nhảy dựng lên, kia như kẹo đông gòn mềm mại tiểu thân thể buôn vào Cố Nhược Vân trong lòng ngực, hắn ngâng lên cặp kia ngập nước mắt to, đáng thương vô cùng nhìn Cố Nhược Vân. Ta không nghĩ nốc tại thượng cổ thần tháp nội. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Từ ta. Cố nhược vân nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ một gọi ra tiểu thiếu niên tên. Ta hiện tại không phải từ ta, ta là tiểu tử, ta tiểu thiếu niên nghiêng đầu, ta cười nhìn cố nhược vân, cuối cùng lại bổ sung một câu, ta là ấu niên kỳ, vẫn là cái hải tử. Cố nhược vân sắc mặt càng thêm khó coi, nàng mặc kệ hiện tại này, chỉ phượng hoàng là thành thục kỳ vẫn là ấu niên kỳ, rốt cuộc phía trước tử ta hình tượng thâm nhập nhân tâm. Dù cho đối với như vậy một chương non nớt khuôn mặt nhỏ, vẫn là sẽ không tự chủ được nhớ tới kia tuấn mỹ tà mị nam tử. Không được. Cố Nhược Vân một tay đem tiểu thiếu niên thân thể sách lên, ngữ khí mang theo cảnh cáo, ngươi là lựa chọn chính mình hồi thượng cổ thần thác, vẫn là ta đem ngươi ném vào đi. Tiểu tử ta bĩu môi, ủy ủy khuất khuất nói, trở về liền trở về sao, như vậy hung làm gì? Nói hắn liền dễ rủa vài cái, từ Cố Nhược Vân trong tay thoát ly, kia đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ nhìn mắt Cố Nhược Vân, hưu một tiếng biến thành một đạo màu tím quang mang biến mất ở nàng trước mặt. 775 chương 775 huyền vấn quả, nhị. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng thở ra, nay tử tà tử trọng sinh tới nay, các phương diện đều đã xảy ra biến hóa, chính là thích đùa giỡn nàng điểm này, lại như thế nào đều không có thay đổi. Nha đầu, ngươi ngủ rồi sao? Đột nhiên, nam nhân kia ôn hòa tiếng nói ở lều trại ngoại vang lên. Cố nhược vân giật mình, không có. Ân, ta đây vào được. Lời này vừa ra hạ, kia một bộ hồng y liền từ lều trại ngoại đi đến. Nam tử nhíu chặt mày, nghiêm túc đánh giá mắt cố nhược vân sở cư trú địa phương. Hùng ngạo con ngươi nội xẹt qua một đạo quan mang. Ta vừa rồi giống như nghe đến đó có người nói chuyện, cho nên lại đây nhìn xem, phát sinh chuyện gì. Có phải hay không có người làm khó ngươi? Cố nhược vân một đốn, lắc lắc đầu, không có. Phỏng chừng ngươi nghe lầm đi. Phải không? Hồng ý gì là nam tử ánh mắt vẫn là mang theo hoài nghi, đột ngột, hắn cười khẽ lên, có lẽ là ta nghe lầm, bất quả nếu là có người dám khi dễ ngươi nói, ngươi liền trực tiếp đi tìm ta, mặc kệ là ai, ngươi hiểu chưa? Thực hiện nhiên, này nam nhân là không yên tâm cố nhược vân. Cố nhược vân trong lòng chạy qua một trận ấm áp. nàng minh bạch nghĩa phụ là sợ bạch thơm gặp đến trừng phạt lúc sau hiểu ý có không cam lòng tới làm khó hắn. Cho nên hắn mới cố ý tới dặn dò một câu. Chỉ là bạch âm cái loại này người, nàng từ trước đến nay không thế nào để ý, lại như thế nào đi tìm Nghĩa Phụ cáo trạng. Dù cho như thế nghĩ, cố nhược vân trong miệng lại vẫn là nói, Nghĩa Phụ ngươi yên tâm, nếu có người khi dễ ta, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi. Hảo hồng ý gì nam tử nhẹ nhàng thở ra, trương dương mặt mày gian tràn đầy ý cười, kia Nghĩa Phụ liền an tâm rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta còn muốn lên đường, mặt khác, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là hồng liên lãnh địa đại tiểu thư, là ta hồng liên lĩnh chủ nghĩa nữ. Nếu là có người khi dễ ngươi, ở ngươi có thể đánh quá dưới tình huống, ngươi liền chính mình giải quyết. Đánh không lại lại đến tìm ta. Làm ta nữ nhi, không cần sợ tay sợ chân, sau lưng có ta cho ngươi chống lưng, ngươi yên tâm lớn mật đi làm, nhưng minh bạch. Cố nhược vân gật gật đầu, ta hiểu được. Minh bạch liền hảo. Hồng ý nam tử cười cười, nói, ta đây liền đi trước nghỉ ngơi, ngươi cũng nhớ rõ đi ngủ sớm một chút. Nói xong lời này, hắn không đợi cố nhược vân trả lời, liền xoay người đi ra ngoài. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, cố nhược vân trong mắt gắt gao co rụt lại, dùng linh hồn truyền âm hỏi, tiểu tử ta, ngươi nói là người nam nhân này thực lực tương đối cường, vẫn là kim đế tương đối cường. Hắn càng cường, linh hồn trong vòng, châm mặc nửa ngày lúc sau liền truyền đến tiểu tử tà non nớt thanh âm. tuy nói tử tà trọng sinh một lần, kiếp trước ký ức lại vẫn là giữ lại. đối với kim đế tự nhiên cũng có chút ấn tượng. đương nhiên, kia ấn tượng chỉ là hắn tại thượng cổ thần tháp trong vòng sở cảm nhận được. nhưng cho dù như thế, tiểu tử tà vẫn là có thể cho nhận thấy được, người nam nhân này thực lực so với kim đế càng thêm cường hãn. kia cùng ngươi so đâu? cố nhược vân nhướng nhướng mày, hỏi. Tiểu tử ta không nói gì. Liên ở cố nhược vân cho rằng hắn sẽ không trả lời vấn đề này thời điểm, kia tính trẻ con mười phần thanh em lại lần nữa truyền đến. Ta vừa mới sinh ra đâu, ta còn là ấu niên kỳ. Ta đi vào trên đời này còn không đủ một năm. Ngụ ý, chính là hắn cũng vô pháp đánh bại cái này hồng y hề nam tử. Nhưng là tiểu tử ta dừng một chút, nói, lại quá cái răng ba năm, hắn khẳng định chết đuổi cũng không đuổi kịp ta. Ngươi tổng không thể làm một cái mới sinh ra em bé cùng sống vài thập niên người đi so đi. Bất quá ngươi cái kia gọi là kim đế bằng hữu đảo không phải đối thủ của ta. 776 chương 776 huyền vấn quả, tam. Lời này đảo cũng là sự thật. Dù cho tử ta thực lực cường đại, thiềm lực vô hạn, nhưng hiện tại hắn vừa mới phá xác mà ra, lực lượng là yêu cầu chậm rãi tăng lên, hắn không có khả năng vừa sinh ra đó là vô địch tồn tại tính, hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, trước tiên ngủ đi. Cố nhược vân nằm xuống, nhàn nhạc cười, nói, đây là ta đi vào đồng nhạc đại lục ngày đầu tiên, kế tiếp còn không biết muốn gặp phải như thế nào nguy hiểm, cho nên vẫn là trước dưỡng đủ tinh thần, mới có thể đối mặt kế tiếp sự tình. Kỳ thật, tới rồi cố nhược vân loại này cấp bậc, liền có thể không cần ngủ. Nhưng mà, ngủ yên rốt cuộc có thể làm đề cao tinh thần, này đây nói như vậy. Chỉ cần không phải yêu cầu thực mau tăng lên thực lực, đều sẽ dùng giấc ngủ nhắc tới tâm tỉnh thần. Ngày kế, nắng sớm sơ thăng, một mặt ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở toàn bộ cánh đồng tuyết trong vòng. Cố nhược vân mới từ lều trại nội đi ra, liền trông thấy kia đứng thẳng ở ánh sáng mặt trời hạ hồng y nam tử. Nam tử hiển nhiên cũng phát giác cố nhược vân, quay đầu hướng nàng lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, vân nhi, ngươi tỉnh ngủ sao. Chúng ta đây kế tiếp cũng nên tiếp tục xuất phát. Cố Nhược Vân gật gật đầu, hỏi, đúng rồi, ta còn không có hỏi một chút các ngươi tới này cánh đồng tuyết là vì cái gì? Vì Huyền Vân Quả. Hồng Y Ghi Nam tử nhàn nhạt trả lời nói. Huyền Vân Quả. Cố Nhược Vân giật mình, này Huyền Vân Quả xem như đông nhạc đại lục xếp hạng dựa trước vài loại dữ liệu. Nghe nói vạn năm mới bất quá một gốc cây càng là chỉ có hung hiểm vô cùng cánh đồng tuyết chỗ sâu trong mới có thể tồn tại rất nhiều người cửu tử nhất sinh đều không thể bắt được nhưng là nay Huyền Vân quả nghe nói có thể làm một người ở vào võ đế cao cấp cường giả có một phần mười tỷ lệ đột phá đến võ thánh cảnh giới dù cho chỉ là một phần mười lại vẫn là đưa tới vô số người hướng tới cùng tranh đoạt rốt cuộc ở đại lục phía trên võ thánh là lông phượng sừng lân tồn tại vì đột phá đến võ thánh Chẳng sợ chỉ có một phần mười tỷ lệ, cũng sẽ làm những người đó đánh bạc mệnh đi tranh đoạn. Khó trách. Khó sửa này hồng Y ghi Hải nam tử sẽ đến cánh đồng tuyết phía trên. Thế nhưng là vì trong truyền thuyết huyền vân quả, chỉ là này huyền vân quả rất ít tìm được. Nếu tìm được rồi ít nhất còn có một phần mười hy vọng. Nhưng là rất nhiều người tại đây cánh đồng tuyết phía trên mất đi tính mạng. Lại liền huyền vân quả biên biên rắc đều nhìn không tới. Bạch âm hừ lạnh một tiếng. Lạnh nhạt ánh mắt từ cố nhược vân hơi mang trầm tư dung nhan thượng đảo qua mà qua, nàng thật sự không rõ, tới tìm huyền vân quả như vậy trọng đại sự tình, linh chủ như thế nào liền tùy tiện báo cho nữ nhân này. Hơn nữa còn tính toán mang theo nàng cùng đi trước. Nha đầu, này cánh đồng tuyết quá mức hung hiểm, chúng ta phía trước chỗ đã thấy tuyết linh lang ở chỗ này chỉ là ở vào trung hạ, mặt sau còn sẽ có càng mánh liệt linh thú, đến lúc đó ngươi nhất định phải đi theo ta bên người. Không thể rời đi nửa bước, chỉ có như vậy ta mới có thể bảo hộ ngươi. Hơn nữa lần này, hắn cũng tuyệt không sẽ lại đem nàng thác cấp bất luận kẻ nào. Tối hôm qua sự tình đã khắc sâu ở hắn trong ốc, vạn nhất những người khác lại lần nữa bảo hộ bất lực, cái loại này hậu quả hắn thừa nhận không được. Cho nên, chỉ có tự mình bảo hộ nàng, hắn mới có thể đủ an tâm. Linh chủ đại nhân. Bạch âm cắn chặt răng, hướng về linh chủ đi qua, nàng cùng cùng nắm tay, nói. Thỉnh lĩnh chủ đại nhân cấp thuộc hạ một cái lập công chuộc tội cơ hội, kế tiếp lộ trình, thuộc hạ tất nhiên sẽ bảo vệ tốt đại tiểu thư. Này một câu, nàng sắc thật không có nói sai. Việc cấp bách, không phải như thế nào hãm hại cố nhược vần, mà là làm nàng có lại lần nữa đi theo ở lĩnh chủ phía sau cơ hội. Nếu là liền đi theo tư cách đều không có, nàng còn như thế nào tiến vào hắn trong lòng. 777 chương 777 huyền văn quả, 4 không cần Hồng Y Dì Nam tử nhìn trong trắng mắt âm thanh âm lạnh lùng nói ra chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành lúc sau ngươi liền hồi lãnh địa bị phạt bản linh chủ sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì cơ hội bạch âm thân mình run rẩy vài cái dung nhan tái nhợt vô sắc nàng biết lúc này đây nàng là thật sự không có cơ hội chúng ta đi thôi Hồng Y Dì Nam tử không bao giờ xem bạch âm liếc mắt một cái phất phất tay phân phó nói là linh chủ đại nhân Mọi người cùng quyền cùng kêu lên áp. Bọn họ tuy rằng đều thực đồng tình bạch tâm, nhưng là bạch tâm dù sao cũng là tự làm tự chịu, chẳng trách bất luận kẻ nào. Nàng đi theo lĩnh chủ lâu như vậy, còn không hiểu biết lĩnh chủ tính tình. Lĩnh chủ đại nhân trước nay đều là nói một không hai. Nàng lần đầu tiên phản kháng lĩnh chủ nói khi, lĩnh chủ đã tha thứ nàng. Nàng lại giận cho đánh mèo với đại tiểu thư, hơn nữa làm lơ lĩnh chủ mệnh lệnh không có bảo vệ tốt đại tiểu thư. Thân là Hồng Liên lãnh địa quyền uy, linh chủ đại nhân là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ hắn. Hiện tại nếu không phải lúc này đây nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, hắn phỏng trừng hiện tại cũng đã đem Bạch Thơm trục xuất hồi lãnh địa. Bạch Thơm gắt gao nắm trong tay trường kiếm, đầy mặt phẫn hận đi theo Hồng Y Y Nam tử phía sau, không có bất luận kẻ nào nhìn đến, nàng nhìn phía cố Nhược Vân ánh mắt bén nhọn liền giống như một phép kiếm. Nếu là ánh mắt có thể giết người, cố Nhược Vân đã sớm đã bị nàng bầm thây và đoạn Ở kế tiếp đường xá bên trong, cũng tao ngộ cánh đồng tuyết phía trên không ít hung mãnh linh thú. Trên cơ bản sau lại trên đường rất nhiều linh thú đều đã tới võ tôn cao cấp cảnh giới, nhưng là bởi vì có Hồng Y Yển Nam tử cái này võ đế tồn tại, cho nên mặc kệ tới nhiều ít đầu linh thú, đều khó thoát bị nháy mắt hạ gục vận mệnh. Nay đây, ở kế tiếp, Cố Nhược Vân đều không cần ra tay, chỉ cần an tâm đứng ở Hồng Y Yển Nam tử bên người là đủ rồi. Nếu ta không có đoán sai, kia Huyền Vân quả hẳn là liền ở bên trong này, Tuyết Sâm ở ngoài, đội ngũ dừng bước chân, Hồng Y Dì Nam Tử mắt nhìn thẳng nhìn phía trước kia một mảnh dày đặc rừng rậm, chậm rãi mở miệng nói, nơi này đó là cánh đồng tuyết chỗ sâu trong, cũng là toàn bộ cánh đồng tuyết nội nguy hiểm nhất địa phương, các ngươi vạn sự cẩn thận, nơi này không giống bên ngoài giống nhau, tao ngộ cấp bậc cao nhất đều chỉ là võ tôn cao cấp, ở kia phiến bao trùm tuyết trắng xóa rừng rậm giữa. Như ẩn như hiện truyền đến từng luồng lực lượng cường đại, này lực lượng cường đại đến làm nhân tâm run nông nỗi. Mà đương cảm nhận được kia cổ cường hãn lực lượng, Hồng Y Việt Nam tử tâm một chút trầm xuống dưới. Tiếp tục xuất phát. Hồng Y Việt Nam tử nhíu chặt mày kiếm dần dần buông ra, trầm giọng chỉ huy nói. Vô luận tại đây cánh đồng tuyết chỗ sâu trong chính là người vẫn là long. Hắn đều cần thiết bắt được huyền vấn quả. Cố nhược vân nguyên bản cho rằng. Ở cánh đồng tuyết loại này bị xưng là đại lục hung địa chi nhất địa phương, tất nhiên sẽ rất ít có người tiến đến, nhưng hiện tại nàng mới cảm thấy chính mình tưởng sai rồi, bởi vì liền ở bọn họ đặt chân đến cánh đồng tuyết chỗ sâu trong là lúc, lại phát hiện nơi này thế nhưng tới không ít người, trong đó còn không thiếu võ đế cảnh giới cao thủ. Đây là có chuyện gì? Hồng Y Gia Nam Tử cũng sửng sốt một chút, hơi hơi nhăn lại mày kiếm, thật sự là không nên. Những người này đều là quang tám xảo cũng không tới thế lực, hiện giờ lại tất cả tại này cánh đồng tuyết chi xâm nội hội tụ, thật sự là khả nghi. Nghĩa phụ cố nhược vân nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn về phía bên người hồng y lìa nam tử, hỏi: có phải hay không ngươi muốn tới tìm kiếm huyền vân quả sự tình bị truyền ra đi? Hồng y lìa nam tử lắc lắc đầu, huyền vân quả sinh trưởng ở cánh đồng tuyết chi xâm nội, đây là rất nhiều người đều biết đến sự tình. Bình thường thường xuyên sẽ có người tới vì huyền vân quả mạo hiểm, ta cũng là thử thời vận thôi, cho nên bọn họ hẳn là không phải vì huyền vân quả mà đến, nếu ta không có đoán sai nói, bọn họ còn có cái gì mặt khác mục đích. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở cánh đồng tuyết nội, cho nên bên ngoài đã xảy ra sự tình gì ta cũng không rõ ràng. 778 chương 778 huyền vân quả, Nam Cố nhược vân trầm mặt xuống dưới Liền ở nàng đặt chân cánh đồng tuyết thời điểm, liền cảm nhận được một cổ như ẩn như hiện hơi thở. Chẳng lẽ, bọn họ là vì cánh đồng tuyết chi xâm bên trong kia đổ vật mà đến? Các ngươi cảm giác được sao? Hồng ý gì nam tử con ngươi một ngưng, Tuấn Mỹ dung nhan phía trên là chưa từng có quá ngưng trọng. Hắn ngẩn đầu nhìn rừng rậm chỗ sâu trong không trùng, một mặt quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Nơi đó tựa hồ có thứ gì? Nếu là ta không đoán sai nói dẫn bọn họ tới này, đúng là kêu kiện đồ vật. Hơn nữa, như vậy đồ vật hẳn là cái linh thú trứng. Cố Nhược Vân có chút kinh ngạc, kinh ngạc nhìn Hồng Y ở Nam Tử Tuấn Mỹ mặt nghiêng. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu nàng cũng cảm giác được kia viên linh thú trứng, nhưng là nàng lại thông qua cùng tử tà khế ước mới có thể cảm nhận được điểm này. Chính là này nam nhân thế nhưng cũng có thể bằng vào một nhân loại cảm giác phân biệt ra linh thú cùng linh thú trứng bất đồng. Xem ra tiểu tử ta nói không sai, người nam nhân này thực lực, là nàng từ trước tới nay gặp qua đệ nhị cường đại người. Cái thứ nhất thình lình đó là kia tự xưng bổn thánh bạch thi gì nam tử. Nghĩ đến người kia, cố nhược vân mắt nội liền xẹt qua một đạo rét lạnh sắc khí, năm đó hắn làm hại tử ta biến thành trứng vương hoàng. Này một bút trứng nàng một ngày nào đó sẽ cùng hắn thanh toán. Hồng Liên, sao ngươi lại tới đây? Đồng nhiên. Một đạo không quá hữu hảo thanh âm từ một bên chuyển đến. đương cố nhược vân quay đầu nhìn lại là lúc, liền trông thấy một cái nhỏ gầy lão giả dẫn theo một đám người từ bên cạnh đi tới, kia lão giả ra mặt nhăn như khô vỏ cây dường như, một đôi nho nhỏ đôi mắt mị thành một cái khe hở, ở không ngừng đánh chuyển, không biết rốt cuộc là ở đánh cái gì chủ ý. Hồng Y Giê Nam tử chọn chọn mày kiếm, trao phú nói, như thế nào, ai cho phép ta không thể tới. Ha hả nhỏ gầy lão giả cười gượng hai tiếng, đột nhiên thấy được đứng ở Hồng Y Đi Nam tử bên cạnh Cố Nhật Vân, mắt nội hiện lên một đạo quan mang, cười tủm tìm hỏi. Thế nhân toàn nói Hồng Liên lĩnh chủ đối chính mình phu nhân một khối tình si, hai mươi năm như một ngày đang tìm kiếm nàng rơi xuống. Kết quả không nghĩ tới như thế si tình Hồng Liên lĩnh chủ cũng sẽ làm ra loại sự tình này. Không biết vị cô nương này rốt cuộc là người cưới hỏi đàng hoàng, vẫn là người tiểu thiếp. Và anh! Ai ngờ lao giả vừa dứt lời, kia vốn đang đứng bất động hồng y ghi nam tử bỗng nhiên động thủ. Một tiếng vang lớn, ở lao giả trước người nổ tung, nếu không phải hắn lóe mau, này nhất chiêu chí mạng công kích rơi xuống, hắn mặc dù là bất tử cũng sẽ ném nửa điều tánh mạng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là bị này đạo công kích cấp lan đến, có vẻ phá lệ trật vật bất ham. Kẻ điên! Người quả nhiên cùng thế nhân sở xương giống nhau là người điên. Lão giả hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải thực lực so ra hỏa này hơi chút kém như vậy một đoạn, hắn tuyệt không sẽ làm hắn hảo quá. Chính mình bất quá nói nói mấy câu thôi, cái này kẻ điên liền không rên một tiếng trực tiếp động thủ. Hắn còn dám không dám ở điên một chút. Ta là kẻ điên lại như thế nào? Nếu là có thể cho các ngươi sợ hãi, kia đương người điên cũng không sao hồng Y liền nam tử lạnh lùng cười, quét mắt chật vật lão giả, ngự khí lăng nhiên nói, hứng thú còn lại lòng. Nếu là làm ta lại nghe thấy ngươi vũ nhục nữ nhi của ta một chữ, lần sau ngươi liền không có may mắn như vậy. Tên kia vì hứng thú còn lại long láo giả sắc mặt rất khó xem, nhưng là càng nhiều vẫn là lòng còn sợ hãi. Hắn lại như thế nào biết, gia hỏa này không nói một câu liền đấu võ, làm hắn một chút chuẩn bị đều không có. Nếu là trước kia, liền tính hồng liên lĩnh chủ muốn cùng hắn đánh nhau, ít nhất cũng sẽ trước nói thanh, như thế hắn cũng liền không cần như vậy chật vật. 779 chương 779 Kim Đế, 1. Vừa rồi này Phương tranh cãi bất chi bất giác hấp dẫn không ít người, hiện giờ lại nghe được Hồng Liên lĩnh chủ đối cố Nhược Vân xưng hô, đều không tự chủ được đem ánh mắt dừng ở cố Nhược Vân trên người, trong lòng càng là tò mò này rốt cuộc là Hồng Liên lĩnh chủ từ nơi nào toát ra tới nữ nhi. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, bọn họ trước nay cũng chưa nghe nói qua hắn có một cái nữ nhi. Càng sâu đến... Đều không có người biết Hồng Liên lĩnh chủ rốt cuộc tên gọi là gì, cũng không rõ ràng lắm hắn là từ đâu mà đến, chỉ biết cái này nam tử là mười mấy năm trước chống rông xuất hiện nhân vật, càng là ở ngắn ngủn mấy tháng chi gian, làm ra vô số chấn động thế nhân sự tình, cũng bởi vậy làm Hồng Liên lĩnh chủ cái này danh hiệu vang vọng đại lục. Ở kiếp trước, Cố Nhược Vân cũng từng nghe đến quá mức Hồng Liên lĩnh chủ có quan hệ sự tích, mà ngay lúc đó Hồng Liên lĩnh chủ cũng đã cường đại đến làm nàng hướng tới nông nỗi. Hiện giờ gặp được, lại phát hiện người nam nhân này là như thế sâu không lường được. Hắn toàn thân đều là một đoàn mê, nhưng đến nay không người cải bỏ. hừ Hứng thú còn lại long hung hăng quăng hạ quần áo, âm trầm con ngươi từ hồng y đi Hải nam tử trên người đảo qua mà qua, mang theo kia mười phần âm trầm chi khí, chỉ là hắn không có nói thêm nữa cái gì, xoay người hướng tới một bên khác hướng đi đến. Hồng y đi Hải nam tử lạnh lùng cười, thực mau liền thu hồi chính mình ánh mắt, Xoay người nhìn phía đứng ở chính mình bên người Cố Nhược Vân, Tuấn Mỹ rung nhan phía trên dơ lên một mạt ôn hòa tươi cười. Nha đầu, ngươi không cần để ý tới lao già này lời nói, một ngày nào đó, ta sẽ lộng chết hắn. Cố Nhược Vân nhún vai, nhưng thật ra không có để ý hứng thú còn lại lòng nói, nàng vừa mới quay đầu, một mạng hình bóng quen thuộc đống nhiên xuất hiện ở nàng trong mắt, làm nàng biểu tình hơi hơi ngơ ngẩn. Thanh phong dưới, Kim Bảo Thiền Dương. Nam tử tựa hồ cũng đã nhận ra này một đạo ánh mắt, bất giác quay đầu hướng tới cố nhược vân trông lại, một đôi xinh đẹp kim sắc con ngươi nổi hiện lên một đạo nghi hoặc, lại hơi lóe lướt qua. Nếu nói, cố nhược vân bên người hồng y đi hề nam tử là khí phách thẳng tới trời cao Bá vương, kia người nam nhân này đó là lạnh lùng như núi quân hoàng, hắn toàn thân trên dưới đều là rực rỡ lóa mắt kim sắc, kia một thân phảng phất mạ vàng trường bào dưới ánh mặt trời thập phần lộng lây. Nha đầu Ngươi nhận thức hắn. Hồng Y Gia Nam Tử đã nhận ra cô nhược vân ánh mắt, may kiếm nhẹ nhàng vừa nhíu, hỏi. Nhận thức. Bọn họ đâu chỉ nhận thức. Kiếp trước càng là có quá mệnh giao tình. Đáng tiếc, hiện giờ hắn là không có khả năng nhận ra chính mình. Nghĩ đến đây, cố nhược vân cười cười, nói, kim đế, tuổi còn trẻ cũng đã có thể xưng đế, người nào sẽ không quen biết. Chỉ là ta cùng hắn không thân thôi. Phải không? Hồng ý gì nam tử nhướng những mày, không biết vì sao, hắn tổng cảm giác Cố Nhược Vân nhìn kim đế ánh mắt có chút không đúng, bất quá mỗi người đều có chính mình bí mật, cho nên hắn cũng không có đảo đời đến tận cùng truy vấn. Nha đầu, chúng ta đi thôi, ta muốn nhìn một chút tại đây tuyết xâm nội rốt cuộc cất giấu cái gì, thế cho nên lệnh nhiều như vậy cường giả đều chen chúc tới. Hắn nhìn phía nơi xa kia phía không trung, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Nhược Vân gật gật đầu. Ở đi theo Hồng Y Li nam tử đi vào Tuyết Sâm là lúc, lại lần nữa quay đầu lại nhìn mắt Kim Đế, mặc dù là chính mình nói cho nàng tiếp trước thân phận lại như thế nào. Người nam nhân này sao lại tin tưởng nàng theo như lời nói? Có lẽ sẽ đem nàng coi như kẻ điên đi. Tính, hiện giờ càng quan trọng là Tuyết Sâm nội kia viên linh thú trứng, đến nỗi cùng Kim Đế tương nhận, hiện tại còn không phải thời điểm. Nghĩ vậy, Cố Nhược Vân thu hồi ánh mắt, không hề nhiều liếc hắn một cái. 780 chương 780 Kim đế, nhị An Lâm. Kim đế nhìn Cố Nhược Vân rời đi phương hướng, gắt gao nhăn kia nói đẹp mày kiếm, lạnh lùng mở miệng. Nghe vậy, hắn phía sau tên kia ăn mặc màu đen thị vệ phục nam tử cung kính cùng quyền, nói: "Vậy hạ, có gì phân phó? Chờ rời đi nơi này sau, ngươi cấp bản đế đi trang một chút nữ tử này thân phận." Thuộc hạ tuân mệnh. An Lâm tôn kính lên tiếng, "Mà ở phân phó xong lúc sau, Kim Đế liền không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là nhìn đi theo ở Hồng Liên lĩnh chủ bên người Cố nhược Vân, mày càng nhăn càng chặt. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy tên kia nữ tử ánh mắt quá mức với quen thuộc, nhưng là hắn lại rõ ràng biết, chính mình cũng không có gặp qua nữ nhân này. Đông Nhân Gian, Kim Đế tựa hồ nhớ tới cái gì, lạnh giọng hỏi, "Các ngươi nhưng có tìm được Y Thánh Bạch Trung Thiên rơi xuống?" Bẩm báo bệ hạ, Ở nam nhân này một đạo thanh âm rơi xuống lúc sau, tên kia vì an lâm hộ vệ cùng cùng nắm tay, nói, gần nhất y thánh bạch trung thiên giống như biến mất giống nhau, thuộc hạ đã phái rất nhiều người đi tra xét, đều không thể tra được hắn tin tức. Và anh Một cổ cường hãn lực lượng từ nam tử trên người bộc phát ra tới, hung hăng đánh trúng an lâm ngực, tức khắc gian, an lâm thân mình bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã ở trên mặt đất, một tia máu tươi từ khỏe miệng lan tràn mà ra. Lúc này, rất nhiều người đã hướng tới tuyết sông trong vòng xuất phát, tại đây trống trải rừng rậm nhập khẩu, chỉ có kim bảo nam tử mấy người. Xoát xoát. Tức khắc, sở hữu thị vệ đều quỳ xuống, túi đầu không dám nhìn kim đế liếc mắt một cái. Nhiều như vậy thiên, các người thế nhưng còn không có có thể tìm được y thánh bạch trung thiên rơi xuống. Kim đế hơi hơi ngẩng đầu, lạnh leo ánh mắt như hàn băng giống nhau. Làm vốn dĩ liền cực kỳ rét lạnh tuyết sâm trong vòng độ ấm lại lần nữa giảm xuống vài phần, không khí đều tựa hồ vào giờ phút này đọc lại, một người đều tìm không thấy, bản đế dưỡng các ngươi còn có tác dụng gì. Hết thể cấp bản đế lăn. Bệ hạ an lâm từ trên mặt đất bỏ lên, vội vàng quỷ gối kim đế trước mặt, nói, lần này ở tuyết sâm nội cực kỳ nguy hiểm, xin cho hứa thuộc hạ lưu lại nơi này bảo hộ bệ hạ. Vừa dứt lời. Một đạo sắc bén ánh mắt dừng ở an lâm trên người. An lâm cả người bốc lên mồ hôi lạnh, hắn cắn chặt hàm răng, liền đầu cũng không dám ngẩn lên một chút. Nơi này bản đế một người là đủ rồi, các ngươi cho ta đi tìm bạch trung thiên rơi xuống. Chờ có hắn tin tức lại đến bẩm báo bản đế, Lan, và anh. Theo cái này Lan tự rơi xuống, kim đế trên người lại lần nữa khí thế cuồn cuộn, ầm ầm dừng ở bọn thị vệ trên người. Chỉ là trong nháy mắt liền giống như sóng lớn giống nhau đem tất cả mọi người ném đi mấy mét xa, chợt hắn không bao giờ cho bọn hắn cơ hội, xoay người liền hướng tới tuyết sâm nội đi đến. Vân Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra y thánh bạch trung thiên, giết hắn báo thủ cho ngươi. Nam tử hơi hơi rũ xuống con ngươi, tuấn mỹ dung nhan phía trên tre kín lạnh lẽo, trên người sát khí bốn phía mà ra, làm hắn cả người thoạt nhìn liền giống như một phen lợi kiếm, sắc bén mà nguy hiểm. Nhưng mà, cố nhược vân vừa tới đến này đông nhạc đại lục, còn không hiểu biết hiện giờ trên đại lục đã phát sinh sự tình, càng không biết kim đế đem nàng sư phụ y y thánh bạch trung thiên coi như giết hại nàng thu địch, nếu không nói, mặc dù là kim đế cũng không tin tưởng, nàng cũng sẽ nói ra sự thật. Ha ha, hồng liên lĩnh chủ, ta xem ở chúng ta nhận thức nhiều năm phân thượng khuyên ngươi một câu, ngươi vẫn là trước đem ngươi nữ nhi tiễn đi đi, bằng không này cánh đồng tuyết chỗ sâu trong hung hiểm thật mạnh. Ta phỏng trừng nàng sống không được bao lâu. Tuyết sâm trong vòng, hứng thú còn lại long nhìn mắt cố nhược vân, lại đem ánh mắt chuyển hướng Hồng Y Giề Nam Tử. Chào phung nói. 781 chương 781 kim đế, tam. Hồng Y Giề Nam Tử cười lạnh một tiếng. Ta cũng khuyên ngươi hảo hảo suy xét một chút chính mình an nguy. Đừng đến lúc đó ta không có giết ngươi. Ngươi đến lúc đó chết ở này đó linh thú trong tay. Đến nội nữ nhi của ta, liền không lao cơm ngươi lo lắng. Ngươi đã từng mệnh còn không có ăn đủ. Muốn lại đến một lần. Hứng thú còn lại long sắc mặt thay đổi. Hừ hừ, quay đầu không bao giờ nhiều xem một cái hồng y rìa nam tử. Ha ha, đại tiểu thư, về này hứng thú còn lại long sự tình ngươi hẳn là không biết đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ bên cạnh truyền đến, đánh vỡ cố nhược vân trầm tư. Cố nhược vân giật mình liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt có chút kinh ngạc lạc hướng về phía đứng ở bên người nàng nam tử. Nếu không có nhớ lầm nói, đêm qua nghĩa phụ tựa hồ là kêu hắn vì huyết cuồng. Ở lĩnh chủ không có tới võ đế thời điểm, nay hứng thú còn lại long liền coi trọng lĩnh chủ thiên phú, muốn làm hắn trở thành chính mình tới cửa con rể, đáng tiếc chính là, lĩnh chủ đại nhân đối phu nhân một lòng say mê, sao chịu đựng hạ mặt khác nữ nhân. Cho nên cự tuyệt, hứng thú còn lại lòng nữ nhi có chút không cam lòng, muốn dây dưa lĩnh chủ, kết quả bị lĩnh chủ cấp hung hăng giáo huấn một đốn. Hưng thú còn lại Long cảm giác thực không có mặt mũi, vì thế liền muốn bức bách lĩnh chủ trở thành hắn con rể. Nhưng ai có thể nghĩ đến lĩnh chủ sẽ ở như vậy đoạn thời gian nội trưởng thành đến cùng hắn không sai biệt lắm cường, giả, cái này hưng thú còn lại Long mới không dám làm cản, chỉ dám ở sau lưng đối lĩnh chủ bắn tên trộm, mà hiện giờ lĩnh chủ đã đem hắn ném ở mặt sau, nếu không phải lĩnh chủ vẫn luôn vội vàng đối phó cái kia thế lực người, hưng thú còn lại Long cũng sẽ không sống đến bây giờ. Huyết quần hưng phân hướng Cố nhược vân giảng thuật hồng y gì nam tử anh hùng sự tích, đối bọn họ tới nói, lĩnh chủ chính là bọn họ cảm nhận trung thần, bất luận kẻ nào đều không thể đem chi siêu việt. Nếu không phải cái kia thế lực vẫn luôn đối lĩnh chủ như hổ rình mồi, nay hứng thú còn lại long còn có mệnh đứng ở chỗ này đối lĩnh chủ châm chọc nghĩa mai sao. Rốt cuộc, hứng thú còn lại long năng lực cũng không nhỏ, tuy nói lĩnh chủ lực lượng hoàn toàn siêu việt hắn, nhưng là... Nếu linh chủ một khi cùng hưng thú còn lại lòng chính thức khai chạm nói, cái kia thế lực tất nhiên sẽ ở trong đó chặn ngang một chân, càng hoặc là ở hai bên sống mái với nhau lúc sau ngồi thung ngư ông thủ lợi. Cho nên, linh chủ lúc này mới tạm thời buông tha hưng thú còn lại lòng, trừ phi hắn làm thật quá đáng, linh chủ không thể nhịn được nữa rơi mới có thể mà bị cái kia thế lực chặn ngang một chân nguy hiểm đi giết hắn. Cố nhược vân lặng lặng nghe huyết cùng nói, Lúc này mới minh bạch hứng thú còn lại lòng cùng hồng liên lĩnh chủ chi gian tranh cãi, thế nhưng là bởi vì tư tình nhi nữ duyên cớ, nhưng thực hiện nhiên, hứng thú còn lại lòng xem thường hắn thiên phú cùng năng lực. Đúng rồi, ngươi nói cái kia thế lực là cái gì? Cố nhược vân nhướng mày nhìn phía huyết cuồng, hỏi. Huyết cuồng? Mắt thấy huyết cuồng tưởng muốn tiếp tục cùng cố nhược vân nói chuyện, một bên bạch thơm sắc mặt đổi đổi, những việc này liền không cần thiết nói cho đại tiểu thư đi. Đại tiểu thư này ba chữ, Bạch Âm kêu thật sự không phải cam tâm tình nguyện, rốt cuộc ở nàng trong lòng cũng không có tán thành Cố Nhược Vân thân phận, chỉ là loại này thời điểm, nàng không muốn lại đắc tội Cố Nhược Vân, bằng không lấy lĩnh chủ hiện giờ đối nàng yêu thương tôi xem, rất có thể sẽ vì nữ nhân này đem chính mình đuổi ra lãnh địa. Nghe được Bạch Âm nói, huyết quần lúc này mới phát hiện chính mình không cẩn thận nói lậu miệng, ngượng ngùng cười cười, hắn xấu hổ vớt cái mũi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Hồng Y Giề Nam tử quét mắt xem thường, mới vừa rồi đem ánh mắt rừng ở cố nhược vân trên người, mặt mày ôn hòa xuống dưới, không còn có phía trước kia đối mặt những người khác khi lánh khốc cùng khí phách. 782 chương 782 Kim Đế, 4 Còn nhớ rõ ta và người nói qua những lời này đó sao? Ta có một cái rất cường đại địch nhân, cái kia địch nhân đó là huyết cùng theo như lời thế lực chỉ là này thế lực tên ta tạm thời vô pháp nói cho ngươi, ta không hy vọng ngươi cùng chuyện này nhắc lên cái gì quan hệ, chờ ta có thế lực hoàn toàn diệt trừ cái kia thế lực lúc sau, ta sẽ đem sở hữu sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ngươi nghe. Cố Nhược Vân cười cười, nàng đương nhiên biết nghĩa phụ không cho nàng biết thế lực tên là vì nàng hảo. Rốt cuộc một cái làm Hồng Liên lĩnh chủ đều cảm giác cường đại địch nhân, thuyết minh cái kia thế lực thật sự rất mạnh. Lấy chính mình hiện giờ thực lực. Lại như thế nào cùng cái kia thế lực đối nghịch? Nghĩa phụ, ngươi địch nhân đó là ta địch nhân, có lẽ ta hiện tại năng lực còn chưa đủ, nhưng một ngày nào đó, ta có thể giúp ngươi báo thủ. Cố nhược vân ngẩng đầu, nhìn chăm chú hồng y di nam tử tuấn mỹ dung nhan, kia thanh lánh mặt mày chi gian có rất nhiều một mảnh kiên định. Hồng y di nam tử cười ha ha hai tiếng, không hổ là ta hảo nữ nhi. Hảo! Ta đây liền chờ ngươi có thực lực trợ giúp ta báo thủ kia một ngày. Nếu thê tử của ta biết ta thu một cái tốt như vậy nữ nhi, nhất định sẽ cảm thấy rất là vui mừng.